Nói nói, Lam ca ánh mắt giảm đạm xuống dưới, trên mặt mang theo một mạt chua xót hương vị, ta đã từng trong lúc vô ý phát hiện một người đều là bán thú nhân thiếu nữ, bởi vì này tương đồng thân phận, chúng ta trở thành tri kỷ, chính là cuối cùng, nàng đã chết. Giờ khắc này, cho dù là thân là người ngoài cuộc Cố Như Vân, đều có thể phát hiện Lam ca trên người kia nùng liệt bi thương. Nàng có thể tưởng tượng đến cái loại cảm giác này. Nếu có một ngày, bên người nàng bằng hữu cũng qua đời, Kêu nàng tất nhiên đồng dạng thương tâm muốn chết. Nàng là bị nhân loại giết chết. Liên tưởng khởi Lam Ca phía trước nói, Cố Nhược Vân liền nghe minh bạch tên kia bán thú nhân thiếu nữ tử vong duyên cớ. 1030 chương 1030 bán thú nhân Lam Ca, 6. Lam Ca Bi thường nói, không tội, là bị nhân loại giết chết. Bởi vì nàng không cẩn thận đem bán thú nhân cái này thân phận bại lộ. Kết quả, một đám tự xưng vì chính nghĩa chi sĩ nhân loại liền đánh chém yêu trừ gian danh nghĩa đem nàng dễ chết. Nàng lại như thế vô tội, linh thú cùng nhân loại kết hợp, chẳng lẽ thật sự cùng lý không dung. Sở hữu bán thú nhân đều đáng chết. Bán thú nhân tại đây phiến đại lục là tồn tại, nhưng là số lượng lại cực kỳ thưa thớt rốt cuộc rất ít sẽ có linh thú cùng nhân loại yêu nhau. Chỉ là, Cố Nhược Vân không nghĩ tới, bán thú nhân thưa thất nguyên nhân còn có một cái. Đó chính là đám kia tự xưng vì chính nghĩa chi sĩ tồn tại. Bọn họ trước sau cho rằng, bán thú nhân kết hợp nhân loại cùng linh thú sở hữu ưu điểm, sau này nếu là trưởng thành lên, thực lực rất là khủng bố. Hơn nữa bán thú nhân bản tính cuồng bạo, nếu mặc kệ mặc kệ, sẽ trở thành nhân loại mầm tai họa Nhưng ngươi hôm nay vẫn là chiến đấu. Cố nhược vân nhìn chầm chầm vào Lam ca, thanh âm nhẹ nhàng nói. Lam ca giật mình, có lẽ là, ta tin tưởng, ngươi có thực lực trợ giúp ta. Không cố nhược vân lắc lắc đầu. Có thể trợ giúp người của ngươi, đều không phải là là ta, mà chỉ có ngươi. Có thể thay đổi hắn, cũng chỉ có chính hắn. Lam ca có chút khó hiểu nhìn Cố Nhược Vân, không rõ nàng lời nói là có ý tứ gì. Chính nghĩa? Như thế nào chính nghĩa? Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng, chính nghĩa là từ người tháng sở phán định. Ngươi cho rằng những người đó đánh chết bán thú nhân, thật là vì phòng ngửa bán thú nhân thương tổn nhân loại. Không bọn họ chỉ là vì chính mình. Trên danh nghĩa đuổi bắt, kỳ thật là muốn được đến bán thú nhân nguyện trung thành, nếu như bán thú nhân nhất định không chịu, bọn họ liền hạ sát thủ. Lam ca thân mình chấn động, tối đầu. hắn biết Cố Nhược Vân nói chính là sự thật, tên kia thiếu nữ ở bại lộ ra bán thú nhân thân phận lúc sau, liền có người tìm kiếm quá nàng, muốn làm nàng nguyện trung thành, liền bởi vì nàng cự tuyệt, mới đưa đến cuối cùng dết chóc. Đáng tiếc chính là... Khi đó hắn không ở nàng bên người, cũng vô pháp bảo vệ tốt nàng. Chờ hắn đuổi tới là lúc, đã thấy được tử trạng cực kỳ tàn nhận thiếu nữ. Thân thể của nàng, bị đào giống, bao gồm kia viên thú hạch, cũng bị nhân loại cấp đào đi rồi. Toàn thân trên dưới máu tươi toàn bộ bị phong sạch sẽ, trong mắt, ngón tay, ngũ tạng lục phủ, toàn bộ đều bị cắt bỏ, hơn nữa lấy đi. Người có thể tưởng tượng đến, nàng chết có bao nhiêu thê thảm mà làm ra loại sự tình này chính là những cái đó tự xưng chính nghĩa chi sĩ nhân loại. Lam ca, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi muốn đương cái người nhu nhược vẫn là làm tất cả mọi người thần phục tiêu hùng. Người nhu nhược vẫn là tiêu hùng. Lam ca, con ngươi mang theo một mảnh kiên định, ta muốn đương tiêu hùng, ta cũng muốn vì nàng báo thù. Hảo, ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, chỉ là còn cần chính ngươi đi nỗ lực. kế tiếp Ta cho ngươi cái thứ hai nhiệm vụ. Đó chính là trong khoảng thời gian ngắn, cho ta dùng nhanh nhất tốc độ thành lập khởi một cái thế lực. Ngươi không cần hướng ta hội báo quá trình, nhưng ta muốn xem đến kết quả. Trong lúc này, ta có thể cho ngươi cung cấp phương thuốc cùng linh khí. Thậm chí, ta có thể làm ngươi chiến đấu khi có thể che giấu khởi ngươi thân là bán thú nhân hơi thở. Phương thuốc cùng linh khí. Làm ca ánh mắt xuất hiện một mặt khiếp sợ, chợt hỏi, ngươi cho ta này đó. Không sợ ta sẽ phản bội ngươi. Vậy ngươi vì sao phải báo cho ta ngươi bán thú nhân thân phận? Không sợ ta bán đứng ngươi. Cố nhược vân nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Lam ca nghiễm nhiên bật cười. Đúng rồi, nếu hắn dám nói cho nàng chính mình thân là bán thú nhân thân phận, kia nàng tặng cho chính mình phương thuốc cùng linh khí, nguyên nhân cũng là nhất trí. 1031 chương 1031 bán thú nhân Lam ca. 7. Ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Đây là hắn cho nàng hứa hẹn, cả đời hứa hẹn, ngay cả Cố Nhược Vân đều không có nghĩ đến, không lâu lúc sau, đại lục sẽ ngang trời xuất hiện một cái cường hãn thế lực. Chỉ là không có bất luận kẻ nào biết tên kia thế lực thủ lĩnh là ai, chỉ biết cái kia thế lực sở hữu sự vật đều là từ một cái gọi là Lam tướng quân người ra mặt xử lý. Đúng rồi Lam ca tựa hồ nhớ tới cái gì, nói, thiên lang dòng binh đoàn người đều đã bị ta diệt, nhưng là có một người bị ta cấp bắt trở về người nọ nói muốn muốn gặp ngươi ai cố nhược vân giật mình hỏi lam ca bất đắc dĩ cười cười ngươi đi xem sẽ biết chúng ta đều lấy tên kia không có gì biện pháp hơn nữa hắn xảo muốn gặp ngươi bằng không liền không bỏ qua diệp ảnh đều mau bị hắn cấp phiền điên rồi muốn đem hắn cấp đuổi đi kết quả hắn chết sống không đi nghĩ đến cái kia nam sinh nữ tướng gia hỏa lam ca liền cảm giác sợn tóc gáy nhịn không được đánh cái dùng mình diệp ảnh mau bị phiền điên rồi Cố Nhược Vân rất là kinh ngạc, diệp ảnh như vậy lanh khốc cương nghị nam tử, cũng sẽ đối một người bó tay không biện pháp. Hơn nữa bị phiền điên rồi. Nghĩ đến đây, nàng đứng lên, nói, vậy ngươi mang ta đi nhìn xem đi. Sa hoa phòng ngủ bên trong, một người làn da trắng nón, dáng người mảnh khảnh tựa như nữ tử giống nhau thanh niên đang ở gió cuốn mây tan càn quét trên bàn đồ ăn, hắn một tay cầm móng heo, một tay cầm vịt nướng, trong miệng còn nhét đầy đồ ăn. Mồm miệng không do nói, các ngươi này diệt thế dòng binh đoàn thức ăn so với lúc trước thiên lang là kém xa, đặc biệt là này khối thịt kho tàu, ngạnh cùng mau cục đá dường như, bản công tử đời này cũng chưa ăn qua như vậy khó ăn đồ vật. Diệp ảnh sắc mặt một mảnh xanh mét, hắn nhìn ăn ngấu nghiến thanh niên, lạnh lùng nói, một khi đã như vậy, ta đem ngươi đưa về thiên lang dòng binh đoàn. Đừng đừng đừng, ngày đó lang dòng binh đoàn đều đã không tồn tại, ta trở về nơi đó làm gì? Hùng chi. Lúc ấy ta bất quá liền trộm một kiện vật phẩm mà thôi. Kết quả, thiên lang đám kia súc sinh liền đuổi theo bọn họ ra ra ta chạy nghìn dặm đường. Còn đem bản công tử chảo trở về đói bụng nhiều như vậy thiên. Ta thật vất vả mới có thể rời đi cái kia lang quật ăn non nê. Tuy rằng nói này đó đồ ăn khó ăn chút, bất quá bản công tử vẫn là có thể tạm chấp nhận một chút. Hắn xác thật chỉ trộm một kiện vật phẩm. Chẳng qua... Chỗ chính là thiên lang rong binh đoàn đoàn trưởng nhẫn chữ vật mà thôi. Người rốt cuộc có đi hay không? Diệp ảnh khí mau nổi điên. Hắn rốt cuộc là phạm vào bệnh gì, thế nhưng đêm này tổ tông cấp thỉnh về tới. Lúc ấy bất quá là nghĩ tên tiểu tử thúi này cũng dám nam giả nữ trang giả mạo cô cô đương cho nên liền mang về tới giao cho cô cô nương. Ai biết thỉnh Phật dễ dàng đưa Phật khó, mới bất quá một ngày, hắn cũng đã làm cho toàn bộ diệt thế rong binh đoàn gà bay chó sủa. Ngươi không phải tưởng đem ta giao cho Cố Nhược Vân sao? Thanh niên như là xem ngu ngốc giống nhau nhìn mắt dịp ảnh, kia vì cái gì muốn cho bản công tử rời đi? Chẳng lẽ ngươi không biết làm người phải có thủy có chung? Ngươi nghĩ như vậy muốn bỏ giờ nửa chừng người tính cái gì nam nhân? Nếu ngươi phía trước muốn đem ta đưa cho Cố Nhược Vân, vậy cần thiết phải làm đến, cho nên... Hắn lau chùi hạ đầy miệng dầu mỡ, nết lên chân bắt chéo, vui vẻ thoải mái nói... Vì làm ngươi không thành vì làm việc bỏ dở nửa chừng nam nhân, bản công tử không đi rồi. Thanh niên kia kiêu ngạo biểu tình, thật giống như là đang nói, ta không đi tất cả đều là vì ngươi hảo, mau tới cảm tạ ta đi. Diệp ảnh thật sự sắp nổi điên, hận không thể một quyền chụp chết cái này tiểu tử túi, nghiến răng nghiến lợi nói, ta làm ngươi đi, là sợ ngươi này làn điệu ghê tẩm đến cố cô, cô nương. hắn thân là một người nam nhân, đều chịu đựng không được ra hỏa này. Có thể tưởng tượng được đến, nếu thật đem hắn giao cho cố nhược vân, kia đối phương sẽ đã chịu cái dạng gì khó có thể thừa nhận tinh thần trà tấn. 1032 chương 1032 ai mới là thật phúc hắc? 1. Một... Đương cố nhược vân đi vào phòng thời điểm, liền thấy kia kiều chân bắt chéo, vẻ mặt bất cần đời thanh niên. Mà ở kia thanh niên bên người còn lại là đầy mặt xanh mét diệp ảnh, lúc này diệp ảnh đã tới rồi nhẫn mại bên cạnh. Ban đầu sắc bén hai tròng mắt phun ra phẫn nộ ngọn lửa, gắt gao nhìn chầm chầm hắn. Chỉ là... Đương Cố Nhược Vân đem ánh mắt rừng ở thanh niên kia âm nhu tuấn mỹ dung nhan thượng sau, con người hơi hơi lập lòe vài cái, bên môi thiển rơ lên một nụ cười. Thế nhưng sẽ là ra hỏa này. Cố cô nương, người đã đến rồi. Diệp ảnh cười khổ một tiếng, thở dài, nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, ta. Cố Nhược Vân thôi dừng tay ngăn lại Diệp ảnh kế tiếp nói. Diệp ảnh, việc này giao cho ta đi. Hảo. Diệp ảnh trầm mặc nửa ngày, khẽ gật đầu. Hắn xác thật mau bị gia hỏa này phiền điên rồi. Đầu tiên là đem toàn bộ rong binh đoàn làm cho gà bay chó sủa, sau đó nói chỉ cần làm hắn ăn no nê, hắn liền sẽ rời đi nơi này. Kết quả đâu? Gia hỏa này nhưng thật ra ăn uống no đủ, càng thêm không nghĩ rời đi. Nghe nói ngươi muốn tìm ta. Cố Nhược Vân nhướng nhướng mày cười như không cười nhìn trước mắt thanh niên. Thanh niên tuấn Mỹ dung nhan thượng như cũ mang theo kia bất cần đời tươi cười, cố nhược vân, lại nói như thế nào, chúng ta cũng coi như là tương đối có duyên phận người, cho nên ta chỉ là muốn tìm ngươi tâm sự thiên, không sai, chính là tâm sự thiên. Duyên phận. Cố nhược vân khép cười một tiếng, theo ta được biết, chúng ta hai cái cũng không quen biết, đâu ra duyên phận. Cái này thanh niên con ngươi lập lòe hai hạ, ngươi xem. Này đại lục có như vậy nhiều người, ta ai đều không giả mạo, cố tình giả mạo ngươi, này không phải chúng ta duyên phận là cái gì. Diệp ảnh trận tròn mắt. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người giả mạo người khác, thế nhưng còn có thể đem chính mình hành vi nói như vậy đúng lý hợp tình. Phòng trưng trừ bỏ hắn, thật đúng là không có ai có thể vô sỉ đến loại này cảnh giới. Nga. Cố nhược vân ý cười càng sâu, chiếu ngươi như thế nói đến, ngươi giả mạo ta là chúng ta chi gian duyên phận. Thanh niên gật gật đầu, không tuổi, đây là chúng ta chi gian duyên phận, cho nên, ha ha, ngươi xem chúng ta đều như vậy có duyên, khiến cho ta đi theo người thế nào. Tới rồi hiện tại, Diệp Ảnh mới hiểu được giá hỏa này dụng ý, hóa ra nàng là đem Cố Nhược Vân coi như cái thứ hai thiên lang, muốn đi theo nàng lửa ăn lửa uống. Ngươi muốn đi theo ta? Không không không, ta chỉ là muốn trợ giúp ngươi. Thanh niên vội vàng phủ nhận Cố Nhược Vân cách nói. Đi theo nàng. Này nghe tới liền kém một bậc. Hắn sao có thể sẽ ở người hạ? Như thế nào? Muốn cùng ta nói điều kiện? Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền nói một chút người giả mạo ta hậu quả. Cố nhược vân tươi cười mang theo làm người không do ý vị. Hướng tới kia tuấn mỹ thanh niên đi vào hai bước. Ý cười doanh doanh nói. Người bên ngoài đỉnh tên của ta lừa ăn lừa uống. Còn trộm người tài vụ. Này một bút chướng. Chúng ta nên như thế nào tính? Cái này. Cái này thanh niên trong mắt chuyển động hai hạ, đầy mặt nịnh nó nói, Cố Nhược Vân, Nga không, Cố Đại Sư, ngươi thân là một cái danh chấn đại lục cường đại luyện đan sư, hẳn là sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. Ta chỉ là giả mạo ngươi một chút mà thôi, lại không có làm cái gì chuyện xấu, nhiều lắm lừa thiên lang những cái đó cầu hôn đàn nhóm, huống chi các ngươi không phải cùng thiên lang có thủ hoán sao. Cố Nhược Vân nhẹ nhàng cười, xin lỗi, ta chính là nhỏ mọn như vậy đến nỗi diệt thế cùng thiên lang kiêu hận cùng ta có quan hệ gì cho nên ngươi cho rằng ngươi hiện tại có tư cách cùng ta nói điều kiện nói tới đây nàng ngừng lại một chút con ngươi chuyển động hai hạng xem ở ngươi không có làm ra cái gì thường tổn chuyện của ta ta tạm thời liền buông tha ngươi nghe vậy thanh niên bất giác thở ra một ngụm cho khí 1033 chương 1033 ai mới là thật phúc hắc nhị hắn muốn thấy cô nhược vân Buồn ý chính là tính toán lừa ăn lừa uống mà thôi, nhưng không nghĩ đem chính mình cấp đáp đi vào. Bất quá. Liên ở thanh niên nhẹ nhàng thở ra thời điểm, cố nhược vân thanh âm lại lần nữa chuyển đến. Ta chỉ là tha ngươi mệnh, không tính toán hoàn toàn không so đo. Làm ngươi đã từng giả mạo ta đại giới, ngươi về sau liền đi theo lang ca, nghe theo mệnh lệnh của hắn cùng chỉ huy. Cố nhược vân chỉ chỉ phía sau lang ca, cười tủm tỉm nhìn thanh niên. Thanh niên không nói gì con ngươi lại lần nữa chuyển động lên. Hắn biết, muốn cho cố nhược vân tha thứ hắn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hơn nữa nữ nhân này quá khôn khéo, hắn nhưng thật ra hối hận phía trước xúc động, vạn nhất thật sự theo nàng, nói không chừng nào một ngày sẽ bị nàng cùng gặm đến liền xương cốt đều không dư thừa. Đến nỗi nàng phía sau mắt lam nam tử, tựa hồ thoạt nhìn có điểm ngây ngốc, so nữ nhân này hảo lựa nhiều. Xem ra ngươi đồng ý, Trước sau quan sát đến thanh niên Cô Nhược Vân dễ như trở bàn tay phát hiện hắn kia rõ ràng tùng khẩu khí biểu tình, bất giác nở nụ cười, chỉ là, ở người đi theo làm ca phía trước, đem này viên đan dược ăn. Đây là cái gì? Thanh niên nhìn phía Cô Nhược Vân lòng bàn tay thượng đan dược, ánh mắt tức khắc cảnh giác lên. Hắn nhưng không cho rằng cố Nhược Vân sẽ hảo tâm cho hắn cái gì đan dược, nữ nhân này lấy ra tới, khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Độc dược Cố nhược vân hơi hơi giật giật môi, nói ra này hai chữ, người. Nhưng mà, liền ở thanh niên vừa định mở miệng tức giận mắng thời điểm, chỉ thấy nữ tử đầu ngón tay bắn ra, kia cái đan dược biến thành một đạo lưu quang, bay vào nam tử yết hầu bên trong, lộc cục một tiếng liền nuốt đi xuống. Thanh niên tức khắc kinh hãi, vội vàng vươn ra ngón tay muốn đem đan dược cấp môi ra tới, đáng tiếc chính là, hắn đem hôm nay sở ăn đồ ăn toàn bộ nhổ ra như cũ không có thể nôn ra ăn dược. Ngươi cho ta ăn rốt cuộc là cái gì độc dược? Thanh niên lau chùi hạ khỏe miệng nôn, hoán hận trừng hướng cố nhược vân. Cố nhược vân nhún mai, không khỏi ngươi dâng lên phản bội chi tâm, cho nên ta sẽ dùng này đan dược dắt lấy ngươi, yên tâm đi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, một chốc một lát không chết được, giải dược ta cũng sẽ mỗi cách ba tháng giao cho Lam ca, ngươi chỉ cần mỗi ba tháng hầu hạ một viên, kia này độc dược chẳng khác nào không có gì dùng. Đương nhiên, ngươi nếu muốn chạy trốn, hoặc là phản bội nói, lúc đó sẽ toàn thân hư thối mà chết. Thanh niên khí cả người phát run. Hắn lúc ấy trong đầu là nghĩ như thế nào? Cư nhiên nghĩ đến nữ nhân này trước mặt lửa ăn lửa uống. Nhưng hiện tại chẳng những tự do không có, còn phải bị người cả đời nô dịch. Nghĩ vậy, thanh niên liền có một loại muốn khóc xúc động. Lưu Nguyệt, ngươi về sau cần thiết sự thật phục Tùng Lam Ca, nếu có trái với, hậu quả ngươi rõ ràng. Lam ca, chúng ta đi thôi. Nói xong lời này, cố nhược vân xoay người đi hướng ngoài cửa. Thanh niên ngây ngẩn cả người, vừa rồi hắn có nói qua tên của mình sao? Nữ nhân này, vì sao sẽ biết hắn kêu lưu nguyệt? Chẳng lẽ là chính mình không cẩn thận nói ra? Gió thu lạnh run, lá rụng rực rỡ. Trong sân, cố nhược vân dừng bước chân, cũng không quay đầu lại đối với theo sắt ở sau người Lam ca, nhẹ nhàng cười, Lam ca. Ngươi có phải hay không rất tò mò, vì sao ta muốn cho ra hỏa này đi theo ngươi? Lam ca gật gật đầu, chợt hắn mới nhớ tới phía trước Cố Nhược Vân nhìn không tới hắn động tác, chậm rãi nói, ta xác thật muốn lộng minh bạch chuyện này, thực lực của hắn rất hấp, đi theo ta bên người không có gì dùng. 1034 chương 1034 ai mới là thật phúc hắc, tam. Cố Nhược Vân nở nụ cười, ngươi sai rồi, hắn thực lực xác thật rất hấp. Nếu không cũng không cần nơi nơi hãm hại lửa gạt. Nhưng là, hắn đầu óc thực linh hoạt, các ngươi hai cái nếu là liên hợp lại, một cái quân sư, một cái dũng giả, nói không chừng sẽ có không tưởng được hiệu quả. Lam ca ngẩn người, người đối hắn. Giống như thực hiệu biết. Không tồi cố nhược vân hơi hơi mỉm cười, nhìn không chung con ngươi xuất hiện một màn hoàng hốt, ta cùng hắn, đã từng từng có gặp mặt một lần, cho nên cũng coi như là nhận thức đi. Chẳng qua kia đã là kiếp trước sự tình. Khi đó nàng cùng Kim Đế nghe nói mô kiện núi non có di tích xuất thế, liền kết bạn mà đi, bất quá, bởi vì di tích đưa tới vô số cường giả. Này đây, bọn họ hai cái cũng là thực không dễ dàng mới từ như vậy rất mạnh giả trung đoạt như vậy vài món bảo bối. Chính là làm người không nghĩ tới chính là tại đây chàng di tích tranh đoạt chiến trung có một cái lớn nhất người thắng. Người kia, đó là thiếu niên Lưu Nguyệt sau đó bọn họ liền quen biết, gia hỏa này dù cho thường xuyên hãm hại lừa gạt, lại rất là thông minh, ở trong tay hắn bị hố người nhiều đến không xuể. chỉ là đó là bọn họ lần đầu tiên nhận thức, cũng là cuối cùng một lần gặp mặt, bởi vì từ nơi đó trở về lúc sau, nàng liền gặp đến hạ gia đuổi giết, dẫn tới trọng sinh. có lẽ qua nhiều năm như vậy, gia hỏa này đã sớm quên mất năm đó bọn họ đã từng đối nguyệt đỉnh đạc mà nói khi tình cảnh. đúng rồi. Lam ca cố nhược vân tựa hồ nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn phía phía sau mắt Lam Nam Tử, nói, mỗi cách ba tháng, ngươi tùy tiện luyện chế một ít đại bổ đan dược cho hắn dùng. Lam ca giật mình, nghi hoặc ánh mắt nhìn cố nhược vân, ý của ngươi là, lưu nguyệt thực thông minh, ngươi hàng không được hắn, nếu ta không lừa hắn một chút, hắn là không có khả năng nghe theo mệnh lệnh của ngươi, cho nên vì không cho hắn biết chuyện này, ngươi mỗi cách ba tháng tùy tiện luyện chế một ít đan dược cho hắn dùng là được. Cố nhược vân trong tay cũng không phải không có chân chính độc dược. Chỉ là, nhớ tới đã từng đối nguyệt mà nói kia một cái ban đêm, nàng liền không nghĩ làm như vậy. Nhưng vì làm ra hỏa này thần phục Lam Ca, cũng chỉ có thể lừa hắn một chút. Lam Ca khỏe miệng đột nhiên run rẩy một chút. Nữ nhân này mới là chân chính phúc hắc. Phòng trừng lưu nguyệt như thế nào cũng chưa nghĩ đến, cho tới nay chú trọng với hãm hại lừa gạt hắn, cũng sẽ bị những người khác cấp lửa. Chờ hắn biết cái này chân tướng thời điểm, không biết sẽ thế nào khóc lóc thảm thiết. Ta hiểu được Lam ca cười cười, màu Lam con người đang nhìn hướng Cố Nhược Vân khi, hiện lên một đạo quan mang, nói, nghe nói người muốn đi chủ thành. Cố Nhược Vân gật gật đầu, người biết ta thân phận, chủ thành có dược tông để lại cho ta phủ đệ, cho nên ta muốn đi một chuyến chủ thành, còn có, Lam ca, người giống như không có cùng ta nói rồi người ra tộc tình huống. Nghe được lời này, Lam ca ánh mắt giảm đạm rồi một chút, khỏe miệng phiếm chua sót hương vị, ta bởi vì từ vừa sinh ra khởi, liền có một đôi mắt lam, cho nên lam gia người liền không tiếp thu ta, chỉ là lúc ấy ta phụ thân ở lam gia so có danh vọng, bọn họ mới không dám quá mức. Chính là sau lại, cha mẹ ta đều đã chết. Tất cả mọi người nói là ta khắc đã chết bọn họ, kỳ thật chỉ có ta biết là có kẻ thù tiến đến trả thù, bọn họ mới bị chết ở kẻ thù trong tay. Nói lên hại chết cha mẹ kẻ thù, Lam Ca không cấm nắm chặt nắm tay, màu lam mắt nội hiện lên một đạo sát khí. Cha mẹ sau khi chết, Lam gia liền vô pháp chịu đựng ta lưu tại nơi đó, thân là ta đại bá gia chủ đem ta chạy tới cái này địa phương, bất quá may mắn ta tới nơi này, mới gặp người. 1035 chương 1035 ai mới là thật phúc hắc? 4. Lam Ca tầm mắt rơi xuống cố nhược vân trên người, trên người sát khí chậm rãi mất đi biến thành lúc ban đầu bình thản. Ta tin tưởng, ngươi sẽ thay đổi ta cả đời. Cố nhược vân nhún vai, ta cũng nói qua, có thể thay đổi ngươi chỉ có chính ngươi. Có thể thay đổi hắn, chỉ có chính hắn. Lam ca trầm mặt xuống dưới, lại một lần dụng tâm phẩm vị cố nhược vân lời này hẳng nghĩa, thật lâu sau, hắn có một loại bừng tỉnh cảm giác, kia mang theo ám đốm trắng non khuôn mặt thượng lộ ra một mặt cười nhạt Ta hiểu được, đúng rồi ta có một việc muốn nói cho người, cổ Lan. Ta nhận thức, nàng là cái gì thân phận? Kỳ thật, đối với cổ Lan thân phận, cố như mây cũng có phán đoán, chỉ là cũng không phải thực xác định thôi. Chủ thành tứ đại gia tộc trí nhất, cổ gia thiên kim đại tiểu thư. Nghe nói cổ gia muốn dùng nàng cùng giang gia thiếu gia liên hôn, nàng vì chạy thoát trận này chính trị hôn nhân, cho nên trốn thoát, cổ gia đến nay ở nơi nơi tìm tòi nàng tin tức. Cổ dòng họ này, Ở bác tạp lãnh địa là tương đối thường thấy. Nay đây, chẳng sợ nàng cùng diệt thế dòng binh đoàn người ở chung một năm, cũng không có người nghĩ tới nàng chính là cổ gia mất tích tiểu thư. Thẳng đến nàng trong tay linh khí không cẩn thận bị diệp ảnh chứng kiến, mới bắt đầu hoài nghi thân phận của nàng. Hảo, ta đã biết. Cố nhược vân gật gật đầu, nói, Lam ca, ngày mai ta muốn cùng Ngọc Nhi rời đi nơi này, ta hy vọng chờ lần sau gặp mặt, ngươi có thể cho ta một cái tin tức tốt. Ngươi phải đi sao? Lam ca ngẩn người, đáy lòng sinh ra một loại không tha cảm xúc, ta đây về sau như thế nào tìm ngươi? Đi chủ thành, liền có thể tìm được ta. Dứt lời, Cố Nhược Vân không hề cấp Lam ca nói chuyện cơ hội, cất bước hướng về phía trước sân đi đến. Lam ca ở sau lưng lặng lặng ngóng nhìn thân ảnh của nàng, kia một đôi mẩu làm con ngươi dần dần trở nên kiên định lên. Yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi thất vọng, sư phụ. Hôm sau. Nắng sớm sơ thăng, diệt thế doanh binh đoàn phía trước đại viện trong vòng, sở hữu thành viên đều có chút không tha nhìn trước mặt hai người, chỉ có lưu nguyệt vui vẻ thoải mái ngồi ở trong đình hong gió, vẻ mặt khinh thường nhìn về phía những cái đó chân tình biểu lộ hán tử nhóm. Với hắn mà nói, ly biệt loại chuyện này thực bình thường, này bọn đàn ông đảo giống cái đàn bà dường như, một đám mặt mang không tha, thật giống như sinh ly tử biệt giống nhau. Cố cô nương! Đấu giá hội ngươi không tham gia sao? Diệp Ảnh muốn nói cái gì đó, lại cuối cùng chỉ nói như vậy một câu. Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, trận này đấu giá hội thượng, không có ta yêu cầu đồ vật, ta liền không nhiều lắm dừng lại. Nói như vậy, đấu giá hội sẽ trước tiên một ngày sắp sửa bán đấu giá vật phẩm danh sách phát xuống dưới, làm cho muốn tiến đến tham gia đấu giá hội người chuẩn bị cũng đủ tư cách. Cho nên, Cố Nhược Vân mới quyết định rời đi. Bởi vì kia đấu giá hội thượng. Không có nàng muốn đổ vật, kia không bằng chúng ta đưa ngươi đi chủ thành. Không cần cố nhược vân lắc lắc đầu, chợt đem ánh mắt rừng ở cổ lan kia một trường tiểu tiếu điểm mỹ dung nhan phía trên, chậm rãi đi ra phía trước, nói, cổ lan, nếu là muốn không chịu đến nước thuốc, không thành vì vật hy sinh, vậy chỉ có thể làm chính ngươi trưởng thành lên. Chỉ cần ngươi trưởng thành cũng đủ cương đại, vậy không có bất luận kẻ nào có thể cưỡng bách ngươi đi làm chính mình không muốn sự tình. Cổ Lan trên mặt xuất hiện một mạt ngốc lăng, kinh ngạc nhìn phía Cố Nhược Vân. Nếu tưởng không chịu ước thúc, liền trưởng thành đến cũng đủ cường đại nông nỗi. Nàng không cấm trầm mặt xuống dưới, tinh tế hồi tưởng Cố Nhược Vân một đoạn này lời nói. Mà ở nàng trầm tư gian, Cố Nhược Vân đã muốn chạy tới hạ lâm ngọc trước mặt, cười khe nói, Ngọc Nhi, chúng ta đi thôi. Giờ này khắc này Cố Nhược Vân, căn bản sẽ không tưởng tượng được đến, nàng này một phen lời nói đối Cổ Lan ảnh hưởng có bao nhiêu đại có thể nói nguyên nhân chính là vì nàng lời nói mới thành tiểu sau lại cổ lan 1036 chương 1036 thượng cổ thần tháp biến cố một liên ở cố nhược vân muốn xoay người rời đi thời điểm chói mắt quang mang từ trước mắt thoáng qua chiếu sáng nàng hai trong mắt giờ khắc này phảng phất khắp thiên địa đều bởi vì này nam nhân xuất hiện mà ảm đạm thất sắc cổ lan hoàn toàn trợn tròn mắt Kinh ngạc nhìn chầm chằm kia hoàn mỹ đến không hề nhai tí tuấn mỹ khuôn mặt, ngơ ngác hỏi, ra hỏa này, là Lam ca. Lam ca tửa không có nghe thấy chung quanh những cái đó đảo chịu khí lạnh thanh âm, mâu thủy lam con ngươi kiên định nhìn Cố Nhược Vân, cho ta 3 năm thời gian, nhất muộn 3 năm, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Với hắn mà nói, 3 năm đã đủ rồi, 3 năm lúc sau, hắn sẽ cho nàng một cái bảng nhiên thế lực. Cố Nhược Vân gật gật đầu, hảo. Ta sẽ chờ ngươi, ba năm sau, liền tính ta đã không ở này bắc tạp lãnh địa, ta tưởng ngươi cũng có thể đủ dễ dàng tìm được ta, bất quá, ngươi trên mặt kia khôi ám đốm tẩy sạch lúc sau, nhưng thật ra rất mỹ. Làm ca sắc mặt hơi hơi đỏ lên, từ nhỏ đến lớn, bởi vì hắn này dung nhan tuyệt thế, đã tao tới vô số mầm thai họa, này đây hắn mới giả tạo kia khôi ám đốm, dùng để che dấu hắn dung nhan. Cho nên... Này xem như hắn lần đầu tiên ở thanh phong thành triển lộ ra bản thân chân chính dung nhan. Nguyên lai like Lam ca trên mặt đốm là giả cổ Lan trước hạ đôi mắt, lâu như vậy cư nhiên đều không có nhìn ra tới. Lam ca tuy là Lam gia đệ tử, lại bởi vì bị xưng là bất tưởng tồn tại, này đây liền bị Lam gia cấp thẩn tàng rồi lên, cho nên, chẳng sợ đều là chủ thành tứ đại thế gia đệ tử, cổ Lan ở phía trước cũng không có gặp qua Lam ca. Bất quá! Lam ca dù cho có tuyệt mỹ khuôn mặt, lại không phải nàng sở thưởng thức cái loại này loại hình. Nghĩ đến đây, cổ lan tầm mắt không thẳng rời về phía hạ lâm ngọc, sáng ngời con ngươi ảm đạm một chút. Lúc này đây phân biệt lúc sau, không biết bao lâu mới có thể đủ lại lần nữa gặp nhau. Các vị bảo trọng cố nhược vân cùng cùng nắm tay, nhàn nhạt, nhạt gợi lên khoẻ môi, về sau nếu có duyên, chúng ta còn sẽ lại lần nữa gặp nhau, cho nên, hiện tại ta liền trước rời đi. Dứt lời, nàng không có lại ở lâu một lát, Hướng về sân ngoại đi đến. Không cần thiết một lát, kia lưỡng đạo thân ảnh liền biến mất ở mọi người trước mắt. Lan Nhi, Diệp ảnh vô vô cổ Lan bà vai, trấn an nói, chúng ta đã biết Cố cô, cô nương muốn đi chỗ nào, nếu là sau này có cơ hội nói, chúng ta còn có thể đi tìm nàng, cho nên Cổ Lan thực mau liền thu hồi trong lòng làm đạm, điềm mỹ cười, Đoàn trưởng, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta có chút mệt mỏi, liền đi trước nghỉ ngơi. Nói xong lời này, Nàng cuối cùng nhìn mắt cố nhược vân hai người biến mất bóng dáng, thực mau cũng đi vào hậu viện trong vòng. Giờ khắc này, còn chỗ sâu trong ở ly Biệt Bi thương Trung Diệt thế Dòng binh đoàn mọi người, lại không biết Cổ Lan trong lòng đã có một cái quyết định. Hôm sau, Bình Minh, Diệp ảnh đang ở thư phòng cùng anh thúc thương thảo cái gì, lại vào lúc này, một đạo vội vã thanh âm chạy tiến vào, Đoàn trưởng, Đoàn trưởng việc lớn không tốt. Thanh âm này vừa mới rơi xuống. Liền thấy một người nam tử cầm trong tay thư tử nhanh chóng vọt tiến vào, Trông thấy kia thần sắc nôn nóng nam tử, Diệp ảnh mày gắt gao nhăn lại, phát sinh chuyện gì? Là cổ lan, cổ lan lưu tin đi ra ngoài. Cái gì? Diệp ảnh sắc mặt biến đổi, vội văng nói, mau đem tin cho ta. Là, đoàn trưởng. Tên kia nam tử đem trong tay tin giao cho Diệp ảnh, chật liền lui xuống. Diệp ảnh hít sâu khẩu khí, mở ra trước mặt thư tử. Ánh mắt cũng tùy theo một chút ngưng chọc lên. Đoàn trưởng, cổ lan kia nha đầu lại làm sao vậy? Anh thúc thở dài, bất đắc dĩ nói, này tiểu nha đầu, như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Thế nhưng còn lưu tin đi ra ngoài, nàng một người muốn đi nơi nào? Vạn nhất gặp cái gì nguy hiểm lại nên xử trí như thế nào? 1037 chương 1037 thượng cổ thần tháp biến cố, nhị. Diệp ảnh cười khổ một tiếng. Lan Nhi nói ngốc tại Doanh binh đoàn vô pháp trưởng thành, nàng muốn đi ra ngoài rèn luyện một chút, chờ nàng thực lực biến cường lúc sau lại trở về. Nếu đây là nàng lựa chọn, như vậy tùy nàng đi thôi. Lan Nhi thực thông minh, liền tính gặp nguy hiểm nàng cũng có biện pháp sinh tồn. Kỳ thật, Diệp ảnh ngay từ đầu liền minh bạch, cổ Lan một ngày nào đó sẽ rời đi nơi này. Lại không nghĩ rằng, ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Anh Thúc, Lan Nhi hiện tại đều biết hăng hái hướng về phía trước. Chúng ta cũng không thể nhược sau nói lời này khi, diệp ảnh mặt mày một chút ngưng trọng lên, cho nên, ta phải đối dòng binh đoàn mọi người triển khai ma quỷ huấn luyện. Tại đây trên đại lục, ngươi nếu bất biến cường, liền sẽ trở thành những người khác đá cây chân. Đoàn trưởng mục đích của ngươi là, diệp ảnh cười cười, lạnh lùng dung nhan thượng lại là một mảnh kiên quyết. Ta muốn cho thanh phong thành trung quanh thành trì, đều biến thành chúng ta diệt thế dòng binh đoàn địa bàn. Lam phụ cận thành trì đều trở thành diệt thế địa bàn. Anh Thúc có chút kinh ngạc, cái này mục tiêu. Giống như có điểm khó khăn. Cổ xưa đại thụ dưới, nữ tử ghế thụ mà khế, nhàn nhạt, nhạt vầng sáng từ rầm rạp nhánh cây nội khuynh sái mà xuống, bao phủ kia một bộ như thanh trúc giống nhau màu xanh lá vây dải. Rời đi thanh phong thành cũng có hai ngày, cũng không biết khoảng cách chủ thành rốt cuộc còn có bao xa. Ngọc Nhi, diệp ảnh cho chúng ta bản đồ còn ở sao? Nữ tử chuyển hướng bên người cụt tay thiếu niên, khóe môi thiển dơ lên một mặt độ cung. Ân, ở ta nơi này. Thiếu niên tươi cười có chút thẹn thùng, khuôn mặt thập phần thanh tú, hắn hai tròng mắt như nước giống nhau phản phất có thể ảnh ngược người khác thân ảnh. Chỉ là đáng tiếc, như vậy hoàn mị thiếu niên lại mất đi một cái cánh tay, toàn bộ tả tay háo đều là trống giống, theo gió mà riêu. Xem ra ly chủ thành giống như còn rất xa. Tiếp nhận thiếu niên đưa qua bản đồ. Cố nhược vân nhẹ nhàng cười cười, bất quá không quan hệ, chúng ta không cần thực mau đuổi tới chủ thành, rốt cuộc này dọc theo đường đi, có lẽ có ta yêu cầu đổ vật. Lấy cố nhược vân hiện giờ thực lực, nếu thật sự muốn mau chóng đi hướng chủ thành, kia nàng hoàn toàn có thể thi triển lăng không phi hành. Chỉ là, nàng lần này tới mục đích cũng không gần là chủ thành thôi, mà là vì hạ lâm ngọc tìm kiếm luyện chế sống cốt sinh cơ đan dược liệu. Ân, Đông nhiên! Cố nhược vân cảm giác được trong cơ thể thượng cổ thần tháp chấn động một chút, bất giác có chút kinh ngạc, thượng cổ thần tháp xảy ra chuyện gì? Không được, ta phải vào xem. Nhưng mà, liền ở nàng tinh thần muốn xuyên thấu qua thượng cổ thần tháp tiến vào trong đó thời điểm, một đạo quang mang bỗng nhiên hiện lên, đem nàng tinh thần lực cấp đánh ra tới. Phản phất nàng tinh thần lực cùng thượng cổ thần tháp chi gian cách trở ra một trận cái chán, làm nàng rốt cuộc vô pháp tiến vào bên trong. Các ngươi ai nói cho ta, thượng cổ thần tháp nội ra tình huống như thế nào? Nàng gắt gao như mày, ngữ khí mang theo một tia nôn nóng. Thượng cổ thần tháp, cũng không chỉ là nàng bảo mệnh phù. Càng quan trọng là, nơi đó mặt con nàng đồng bạn. Thật lâu sau, linh hồn nội truyền đến vân giao yêu nhã thanh âm, chủ nhân, ngươi không cần lo lắng, là tử ta đang ở tiến hành đột phá. Hắn lần này đột phá không thể đã chịu ngoại giới bất luận cái gì quá nhiều. Cho dù là một chút thanh âm đều không được, nếu không sẽ đột phá thất bại. Cho nên hiểu biết đến tử tà trạng hướng thượng cổ thần tháp liền tự động che chắn cùng ngoại giới liên hệ. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này chủ nhân ngươi vô pháp cùng thượng cổ thần tháp câu thông, cũng vô pháp tiến vào bên trong. Tuy nói phía trước tử tà lâm vào hôn mê, nhưng là bởi vì khế ước tồn tại, vô luận cố nhược vân đang làm cái gì hắn đều có thể cảm thụ được đến. Mà lúc này đây. Hắn lại không thể đã chịu bất luận cái gì quá nhiều. Này đây thượng cổ thần tháp mới tự động giúp hắn che chắn sở hữu tin tức. 1038 chương 1038 thượng cổ thần tháp biến cố tam từ ta đột phá cố nhược vân nao nao tâm địa hiện lên một đạo vui sướng thượng một lần bởi vì căn nguyên chi lực lực lượng quá cường đại cho nên ta liền giúp hắn đem căn nguyên chi lực phong ấn lên chỉ có thể từ hắn chậm rãi giải phong. Không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể giải phong một trong số đó căn nguyên tri lực, không biết hấp thu này căn nguyên tri lực sau tử ta thực lực sẽ đột phá có bao nhiêu cường đại. Vân Giao Trầm mặc nửa ngày, Trầm rãi nói, chủ nhân, tử ta đại nhân có thể đột phá đến rất cường đại, ta vô pháp bảo đảm, chỉ là ta có thể nói cho ngươi, nàng khẳng định sẽ so chu tước cường đại nhiều, mà khác, bởi vì thượng cổ thần tháp tự động che chắn ngoại giới sở hữu tình huống. Dù cho chúng ta có thể cùng ngươi khế thước liên hệ, lại không cách nào lại đi ra ngoài giúp ngươi, kế tiếp đường xá, chính ngươi cẩn thận. Hảo, ta hiểu được. Cố nhược vân khẽ gật đầu, có lẽ là nghe nói tử tà sắp sửa đột phá tin tức, tâm tình của nàng không khỏi rất tốt. Đột phá, liền đại biểu cho. Tử tà sắp sửa thức tỉnh. Tỷ, Tỉ, phát sinh chuyện gì? Liên ở cố nhược vân đắm chìm ở cái này tin tức tốt nội khi. Bên hai chuyển đến thiếu niên nghi hoặc thanh âm, ngươi sát mặt vừa rồi hảo kém, vì sao lại đột nhiên lại biến hảo? Vừa rồi Cố Nhược Vân cùng Vân giao là linh hồn liên hệ, này đây, ở một bên hạ lâm ngọc căn bản không biết phát sinh chuyện gì. Cố Nhược Vân nghĩ nghĩ, nói, Ngọc Nhi, thượng cổ thần tháp ra một ít biến cố, nếu là gặp cái gì nguy hiểm, chu tước bọn họ vô pháp ra tới hỗ trợ, cho nên, đôi khi ta chỉ sợ sẽ bảo hộ không được ngươi, cho nên... Ta muốn cho ngươi đi tiểu hát trong cơ thể cùng quỷ y, y bọn họ làm bạn. Thần khí tiểu hát chính là cố nhược vân lúc trước ở trụ xuất nơi được đến màu đen hộ, bên trong linh khí nguyên tố cực kỳ nồng đậm, võ giả ở bên trong tu luyện sẽ làm ít công to. Bởi vậy, quỷ y, y bọn họ liền vẫn luôn ngốc tại thần khí nội. Chỉ là đáng tiếc chính là, thân là tiểu hát chủ nhân cố nhược vân, lại không cách nào tiến vào tu luyện, nếu không nói, phòng trừng đã sớm đột phá võ đế sơ cấp cảnh giới. Hảo. Hạ Lâm Ngọc trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn là đồng ý Cố Nhược Vân quyết định. Hắn biết, bằng vào chính mình hiện tại thực lực nếu là đi theo nàng bên người, chẳng những không giúp được nàng cái gì, ngược lại sẽ trở thành nàng chói buộc. Chúng ta đây tiếp tục xuất phát đi. Nói xong lời này, Cố Nhược Vân từ trên mặt đất đứng lên, cũng chỉ trong trước mắt, phía trước còn ngồi ở bên người nàng thiếu niên hư không tiêu thất, liền giống như kia không khí giống nhau vô tung vô ảnh. Bá! bá Liên ở cố nhược vân muốn bước ra bước chân trong phút chốc, vô số đạo túc sát chi khí từ nơi không xa xâm nhập mà đến, toàn bộ trong rừng cây cuồng phong đại trấn, an tính chỉ có thể nghe thấy kia siêu siêu thanh âm. Như thế nào tại đây loại thời điểm? Nàng sát mặt cùng với những cái đó mãnh liệt sát khí mà chậm rãi chậm xuống dưới. Thượng cổ thần tháp mới vừa phát sinh biến cố, liền có người tiến đến tìm nàng phiên thoái, xem ra lúc này đây cuối cùng bảo mệnh phụ không dùng được xôn sao? Đang nghĩ người tới, mấy đạo thân ảnh hóa thành lợi quang, hướng tới Cố Nhược Vân bay nhanh mà đến, thực mau liền từ bốn phương tám hướng đem nàng vây quanh ở ngay trung tâm. Những người đó chung, dẫn đầu chính là một người trung niên nam tử, hắn mặt mày sắc bén, lạnh băng tầm mắt rừng ở Cố Nhược Vân trên người, ngươi chính là Cố Nhược Vân. Hồng Liên lĩnh chủ nữ nhi. Cố Nhược Vân sắc mặt càng thêm ngưng trọng, thanh lanh con ngươi nhìn thẳng đem nàng vây quanh lên mọi người. Cũng không có trả lời bọn họ nói, mà là hỏi ngược lại, đệ nhất thành người. Không tồi. Trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, hắn nhưng thật ra chưa từng phủ nhận cố nhược vân nói. Rốt cuộc với hắn mà nói, nữ nhân này cũng không có cái gì quá lớn uy hiếp, muốn bóp chết nàng, quả thực cùng bóp chết một con con kiến giống nhau đơn giản người. 1039 chương 1039 thượng cổ thần tháp biến cố, 4. Kia hiện tại làm ta đoán xem các ngươi là đến từ chính phong cốc, vẫn là lâm gia. cố nhược vân nhẹ nhàng nuốt ve cảm, cười lạnh lên. nếu là ta không có đoán sai nói, các ngươi hẳn là lâm gia người. phong cốc đại tiểu thư sẽ không ngu ngốc loại trình độ này, phái người tiến đến bắt giữ ta. bất quá không thể không nói, các ngươi so với lần trước nhưng thật ra ổn trọng rất nhiều. phái tới người trung thế nhưng có võ thánh tồn tại. đệ nhất thành lâm gia chính là kia vọng tưởng bắt đi nàng huynh trưởng. Hơn nữa hại cha mẹ ly tán thế lực, cũng là phụ thân nỗ lực mục tiêu. Cố Nhược Vân, ngươi thật to gan." Trung niên nam tử hư lạnh một tiếng, trên cao nhìn xuống nhìn xuống nàng, "Lúc trước chúng ta Lâm gia phái người tiến đến mời ngươi đi trước Lâm gia làm khách, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cùng Hồng Liên lĩnh chủ hại chết Lâm gia người. Nay một bút chướng, Lâm gia sớm muộn gì sẽ cùng các ngươi thanh toán. Nhưng là, chúng ta Lâm gia luôn luôn lấy ơn báo oán." có thể cho ngươi một lần lập công chuộc tội cơ hội chỉ cần ngươi theo ta nhóm tiến vào lâm gia chúng ta liền tha cho ngươi vừa chết cố nhược vân nở nụ cười nàng tươi cười tràn ngập lạnh lẽo làm trung niên nam tử càng thêm trong cơn giận dữ làm ta tùy ngươi đi đệ nhất thành lâm gia nàng khẽ môi gợi lên một mạt độ cung, ánh mắt trước sau thanh lánh một mảnh sau đó đâu chúng ta tới uy hiếp phụ thân ngươi cho rằng ta sẽ như các ngươi mong muốn hơn nữa đệ nhất thành giống như có quy củ võ thánh trở lên cường giả là không thể tự tiện rời đi đệ nhất thành ngươi như thế trí quy củ cùng không màng sẽ không sợ đệ nhất thành những người đó sẽ trừng phạt lâm gia trung niên nam tử khí sắc mặt xanh mét lâm gia làm như vậy cũng là không có mặt khác biện pháp hồng liên linh chủ trưởng thành tốc độ quá nhanh hiện tại nếu muốn tiêu diệt hắn liền yêu cầu phái ra ra non nửa cái lâm gia thế lực nhưng là Nếu thật sự xuất động lâm gia như vậy nhiều cường giả, phỏng chừng bọn họ đều đi không ra đệ nhất thành, liền sẽ bị ngăn trở xuống dưới. Bởi vậy, liền từ hắn làm lâm gia cường giả đại biểu, tới bắt vận đỏ liên lĩnh chủ nữ nhi. Nhưng không nghĩ tới, đương hắn rời đi đệ nhất thành lúc sau, thế nhưng nghe được đồn đãi, nói nữ nhân này là một người luyện đan sư. Nếu là như thế, lâm gia liền càng muốn trừ bỏ này một đôi cha con, nói cách khác, lúc đó chính là lâm gia hủy diệt ngày Tiểu nha đầu, xin khuyên ngươi một câu, đừng làm vô vị chống cự, ngươi kia tìm chết cha nơi trốn cùng lâm ra là địch. chúng ta lâm ra đại phát tử bi làm hắn tham sống sợ chết nhiều năm như vậy, đã là đối hắn tận tình tận nghĩa. Kế tiếp, cũng đừng trách ta không khách khí. Đại phát tử bi, tham sống sợ chết, ngươi xác định là đang nói lâm ra cùng ta lao cha. Cố nhược vân cười khẽ một tiếng, kia tươi cười rất là bình tĩnh. Nhưng mà nàng thanh âm rơi vào những người khác trong thai, lại nghe ra kia trảo phúng chi ý. Theo ta được biết, nhiều năm như vậy, lâm gia không có lúc nào là không nghĩ muốn trừ bỏ Lao Cha. nghề hạ thực lực quá yếu, cho nên chẳng những làm Lao Cha đào tẩu, càng là làm hắn trưởng thành cho tới bây giờ nông nỗi. Nếu không phải các ngươi không làm gì được Lao Cha, cũng không cần tới tìm ta. Chỉ là đáng tiếc, ta cố nhược vân tuy rằng vô pháp đối phó các ngươi nhiều như vậy người, nhưng ta muốn chạy. Còn không, có người có thể chặn lại trụ. Ha ha ha. Trung niên nam tử cười ha ha lên, đầy mặt khinh thường nói: "Tiểu nha đầu, làm người vẫn là đừng quá càn rỡ cho thỏa đáng. Ngươi cùng ngươi kia hôn đả lao cha đều là một cái đức hạnh quá mức cuồng vọng tiêu ngạo. Ngươi cho rằng, ở chúng ta lâm gia nhiều người như vậy vây quanh hạ, ngươi còn có thể đào tẩu không thành? Nếu thật là ngươi chạy, chúng ta đây về sau cũng đừng ở đệ nhất thành lan lộn." 1040 chương 1040 thượng cổ thần tháp biến cố Nam không sai lúc này đây vì bảo hiểm khởi kiến Lâm gia cố ý phái hắn cái này võ thánh cường giả tiến đến nay tiểu nha đầu thiên phú sắc thật không tồi nề hà ở hắn trong tay giống như con kiến giống nhau muốn chạy trốn Nam mơ đi thôi các ngươi cho ta thượng đem nha đầu này bắt sống trung niên nam tử cắn chặt răng phân phó ra tiếng nháy mắt Lâm ra mọi người đều là đem toàn thân khí thế kích động mà ra, hướng tới vòng vây chung cố nhược vân vọt qua đi. Vâng! Lại vào lúc này, cố nhược vân trên người bỗng nhiên buộc phát ra một cổ khí thế cường đại, ở kia khí thế giới, mọi người bước chân bất giác một cái lào đảo, ngừng lại, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc chi sắc. Trung niên nam tử tầm mắt dừng ở cố nhược vân trên tay, hơi hơi khơi mào khoe môi, chào phung nói, linh khí. Không nghĩ tới ngươi nhà đầu này trên tay thế nhưng sẽ có linh khí. Khó trách có như vậy tự tin, đáng tiếc, nếu hôm nay tới nơi này chỉ là võ thánh dưới người, nói không chừng lại làm ngươi chạy thoát qua đi, nhưng mà, võ thánh cùng võ đế chi gian, tồn tại không phải giống nhau khoảng cách, mà là vượt qua chỉnh nói hồng câu. người vĩnh viên vô pháp chạm đến, ha ha ha. Hắn cười to hai tiếng, chung quanh quát lên cuồng săn cơn lốc, Sở hữu cây cối đều bị cuốn tới rồi không chung bên trong, rồi sau đó, ở kiếp cuồng phong dưới trung niên nam tử khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, thân mình nhanh như tia chớp, thực mau tới rồi cố nhược vân trước mặt. Chủ nhân, đi mau. Linh hồn trong vòng, truyền đến vân giao đám người nôn nóng kêu gọi tiếng động. Đáng tiếc, đã không còn kịp rồi. Liên ở cố nhược vân đem kiếm che ở chính mình ngực phía trên khi, vang một tiếng. Trung niên nam tử lực lượng đã hung hăng và chạm ở thân thể của nàng thượng, trong tay linh khí cũng đã chịu cổ lực lượng này phá hủy, ban một tiếng, ở nàng trước mặt chém làm hai đoạn. Đây là võ thánh lực lượng. Chẳng sợ thực lực của nàng cường đại nữa, ở võ thánh trước mặt, như cũ nhỏ bé như con kiến giống nhau. Cố nhược vân bước chân lảo đảo vài cái, một ngụm máu tươi phun vãi ra, kia thanh lệ dung nhan một mảnh trắng bệnh, ngũ tạng lục phủ đều như là bị đòn nghiêm trọng giống nhau, đau lợi hại. Giống, giống giống, ở tại linh khí nội làm khí hồn cái kia bạch long linh hồn, cũng bởi vì linh khí hư hao mà phát ra thống khổ ai giống. Nó thanh âm liền giống như ma chú giống nhau, làm cố nhược vân tâm hung hăng nắm lên. Tuy nói này bạch long phía trước là chiến bại ở tay nàng trung, mà vì mạng sống lựa chọn trở thành nàng trong tay linh khí khí hồn. Chính là nhiều năm như vậy tới kể vai chiến đấu, nàng sớm đã no coi làm đồng bạn. Hiện giờ nghe được đồng bạn giống lên một tiếng, nàng như thế nào có thể không lo lắng. Xin lỗi, ta thực lực quá yếu, không có thể bảo vệ tốt ngươi. Cố nhược vân túi người, đem chém làm hai đoạn linh khí nhặt lên, ném vào thần khí tiểu hắt trong vòng, chật kia thanh lành ánh mắt mới lại lần nữa chuyển hướng về phía trung niên nam tử, mặt vô biểu tình nhìn hắn. Linh khí sắc thật thực chân quý, đáng tiếc, một cái ở chân quý linh khí cùng một người rắc rưởi khế ước lúc sau, đồng dạng cũng là rắc rưởi. Giác rưỡi thực lực quá thấp, như thế nào có thể phát huy ra linh khí lớn nhất huy lực. Mà ta lâm phỉ, đối phó ngươi như vậy giác rưởi liền vũ khi đều không cần sử dụng. Chỉ là bàn tay trần, ta là có thể làm ngươi quỳ xuống kêu ra ra. Lâm phỉ cao ngạo dương cằm, trên cao nhìn xuống nhìn Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân nhẹ nhàng nhắm lại hai trong mắt. Giờ khắc này, nàng nội tâm lại vạn phần kiên định. Võ Thánh lực lượng là như thế cường đại, mà nàng... Sớm muộn gì có một ngày, cũng sẽ tiến vào cái này cảnh giới. Lúc đó, sở hữu thương tổn qua nàng, hoặc nàng đồng bạn người, đều đem vì thế trả giá thảm thống đại giới. 1041 chương 1041 thượng cổ thần tháp biến cố. 6. Lâm gia Nàng chậm rãi mở hai tròng mắt, cười lạnh lên, thanh lạnh ánh mắt nhìn thẳng lầm phỉ cao ngạo khuôn mặt, gàn từng chữ một nói, chờ ta rời khỏi sau. Ngươi trở về nói cho các ngươi lâm ra gia, gia chủ, hai năm lúc sau, ta sẽ tự đi lâm ra tìm hắn. Ngươi ở làm, thiên đang xem, hắn sợ làm hạ bất luận cái gì sự tình. Một ngày kia, tất hồi có người tiến đến hồi báo cho hắn. Hai năm, nàng cho chính mình hai năm thời gian. Hai năm lúc sau, nàng nhất định sẽ đi lâm ra tìm hắn. Thuận tiện, làm hắn còn chính mình một cái công đạo. Nói xong lời này lúc sau. Cố nhược vân trên người khí thế lại lần nữa kích động mà ra, hướng về ly nàng gần nhất một người lâm ra cao thủ vọt qua đi. Tên kia cao thủ còn không có phản ứng lại đây, một con lệnh băng tay cũng đã rơi xuống cổ hắn phía trên, phút một tiếng, kia viên cổ không có bất luận cái gì dấu hiệu bị tay nàng cấp xoay xuống dưới, máu tươi báo táp mà ra, nhiễm hồng khắp rừng rậm. Nàng muốn đào tẩu. Lâm phỉ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lạnh giọng phân phó nói, cho ta ngăn lại hắn. Tại đây đồng thời, thân thể hắn cũng hướng tới Cố Nhược Vân nhanh chóng phóng đi. Thân là một cái võ thánh cường giả, Lâm Phỉ tốc độ tự nhiên so Cố Nhược Vân mau nhiều, cũng đúng lúc này, Cố Nhược Vân tùy tay nắm lên một người liền hướng tới Lâm Phỉ ném qua đi. Thiếu hai người vòng gây, tự động bị tan rã Cho nên, Cố Nhược Vân không có bất luận cái gì chần trở, nhanh chóng hướng về không xa chỗ phi đốn mà đi. Lâm Phỉ một quyền đem bay tới thân thể cấp đánh bay đi ra ngoài. Nhìn phía đào tẩu cố nhược vân, bên môi tươi cười càng thêm âm trầm, tràn ngập lửa giận, cố nhược vân, ngươi muốn tay của ta đào tẩu. Vậy ngươi cũng quá coi thường ta lâm phỉ. Nếu ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói có lẽ còn sẽ không đã chịu cái gì tra tấn. Nhưng ngươi lại cố tình muốn sắp chết giấy ruột. Một khi đã như vậy, cũng đừng trách chúng ta lâm ra người không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Ngữ bãi, lâm phỉ phất phất tay, lạnh giọng nói, cho ta truy. Dầm dạp rừng cây bên trong, một đạo thân ảnh chính nhanh chóng xuyên qua cây cối, máu tươi đã nhiễm hồng nàng siêm y nàng lại như là chút nào không biết thống khổ, liều mạng hướng tới phía trước chạy trốn. Lâm phỉ kia một quyền, xác thật làm nàng bị thương không nhẹ, chính là nàng lại không thể dừng lại, một khi dừng lại, chờ đợi chính là nàng tử vong vận mệnh. Như vậy đi xuống không được, ta cần thiết tìm một chỗ trốn một chút. Cố nhược vân tùy tay cầm lấy một phen đan dược, nhét vào trong miệng. Những cái đó đan dược nhập khẩu lúc sau, trong cơ thể đau đớn nhưng thật ra giảm bớt không ít, chỉ là phía sau khí thế cường đại càng ngày càng gần, làm nàng tâm cũng tùy theo nhấc lên. Nàng đã dùng hết toàn lực, hơn nữa ở nhờ đan dược mới có thể chạy trốn nhanh như vậy, không nghĩ tới mặt sau người nhanh như vậy liền đuổi theo. Võ thánh lực lượng, quả nhiên không thể coi thường. Cố Nhược Vân, lúc này đây, ta xem ngươi còn hướng địa phương nào chạy. Một đạo lãnh ngạo thanh âm từ phía sau truyền đến. Làng cố nhược vân sắc mặt bất giác đại biến, liền ở nàng một cái xuất thần gian, những người đó đã tới rồi nàng phía sau. Mà nhưng vào lúc này, cố nhược vân cảm giác được trong cơ thể thượng cổ thần tháp đột nhiên giật mình, trợt nàng dưới chân thổ địa bỗng nhiên buông lỏng, trở nên như hạt cắt giống nhau mềm mại. Ngay sau đó, nàng cả người đều mất đi chi giác, chỉ cảm thấy thân mình không ngừng đi xuống rơi xuống. Lâm phỉ chạy tới liền thấy được cố nhược vân hư không tiêu thất thân ảnh sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai tròng mắt giống như sắc bén trường kiếm giống nhau, giết người với vô hình bên trong, trầm giọng nói, lục soát cho ta. mặc kệ nàng dùng cái gì phương pháp rời đi nơi này, đều cần thiết đem nàng lục soát ra tới, không có bất luận kẻ nào có thể từ chúng ta lâm ra trong tay tránh thoát. 1042 chương 1042 ta kêu niệm đêm, một sơn động bên trong bị một mảnh hồng quang sở chiếu sáng lên kia quang mang liền giống như huyết sắc giống nhau vượng nhiễm mở ra, minh diễm động lòng người. Lúc này trong sơn động, một người người mặc thanh y đi nữ tử nằm trên mặt đất, huyết sắc quang mang buộc dạ mà xuống, bao phủ nữ tử thân thể. Bởi vì tên này nữ tử thân ở với hôn mê bên trong, này đây, không có nghe thấy trong sơn động kia vài đạo trầm thấp thanh âm. Gì? Ta vừa rồi tựa hồ cảm nhận được thượng cổ thần tháp hơi thở. Chẳng lẽ tên này nữ tử chính là thượng cổ thần tháp chủ nhân? Hẳn là không có sai, trừ bỏ thượng cổ thần tháp chủ nhân, không có người có thể tiến vào cái này địa phương. Nói cách khác, tên này nữ tử chính là đã từng người kia, một khi đã như vậy, chúng ta vẫn luôn bảo hộ tại đây đồ vật, cũng nên vật quy nguyên chủ. Theo này một đạo tiếng thở dài biến mất, trong sơn động hồng quang đại thịnh, trận một phen nhiệm huyết quang kiếm cũng không xa chỗ bay vút mà đến. Không có bất luận cái gì dấu hiệu hoàn toàn đi vào Cố Nhược Vân trong óc bên trong. Cửu Hoàng đã nhận chủ, cho nên chúng ta nên đưa nàng rời đi nơi này." Kia nói trầm thấp thanh âm lại lần nữa vang lên, chợt liền biến thành bình tĩnh, rồi sau đó, huyết sắc trong sân động, một trận cuồng phong chợt khởi, cuốn lên Cố Nhược Vân thân thể, biến mất ở này phiến sơn động bên trong. Đau. Cố Nhược Vân cảm giác chính mình đầu như là muốn tạc nứt ra giống nhau, đau thập phần lợi hại. Cái loại này sẽ rách đau đớn làm nàng nhịn không được những mày, chậm rãi mở hai trong mắt. Ánh vào mi mắt chính là một cái cũ nát nhà tranh, phòng trong chỉ có một ít đơn giản bài trí, mà nàng nằm ở một trường phô chiếu trên giường, ban đầu nhiễm máu tươi quần áo đã bị đổi thành sạch sẽ lại mang theo mụn và bố y Cái này làm cho nàng bất giác sửng sốt một chút, mày càng nhăn càng chặt. Ta đây là ở địa phương nào? Hơn nữa ta bị thương chính là ngực, vì sao đau đớn lại là đầu? Đặc biệt là, ta cảm giác được cả người không có sức lực. Cái loại này suy yếu cảm giác, làm Cố Nhược Vân cảm thấy rất là vô lực. Theo lý thuyết, nàng đã ăn vào đan dược, thời gian dài như vậy thân thể hẳn là sớm đã khôi phục, vì sao lại biến thành như vậy? Ân. Liên ở Cố Nhược Vân ngón tay xoa huyệt thái dương lúc sau, lại đồng nhiên ràn phát hiện chính mình trong óc nhiều ra một phen kiếm. Kia thanh kiếm, toàn thân bị hồng, thân kiếm trên có khắc chín điều uy phong lấm lâm lòng. Cố Nhược Vân chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm nhận được thân kiếm thượng sở tản mát ra vương giả chi khí. Phảng phất nó mới là tồn lập trên thế gian vương giả, bất luận kẻ nào ở nó dưới chân đều chỉ có thể thần phục. Thần khí cựu hoàng. Đương nhiên, này bốn chữ xuất hiện ở Cố Nhược Vân trong óc bên trong, làm thần sắc của nàng càng thêm kinh ngạc lên. Thần khí? Thanh kiếm này, thế nhưng là thần khí? Cũng là trừ bỏ thần khí ở ngoài, Lại có cái gì vũ khí có thể cho người như vậy chấn động nhân tâm lực lượng? Chỉ là nàng không rõ chính là, thanh thần khí này là khi nào xuất hiện ở nàng trong ốc bên trong. Chủ nhân linh hồn nội, truyền đến Bạch Long suy yếu thanh âm, linh khí bị hao tổn, ta cũng bị trọng thương, vốn dĩ tưởng tiến vào người trong ốc nội kia đem thần khí bên trong, nhưng là kia thần khí nội đã có khí hồn, cái kia khí hồn lực lượng rất là cường đại, cự tuyệt ta tiến vào, cho nên ta mới không có thể đi vào. Bạch Long tuy nói chỉ là một cái linh hồn, lại bởi vì trở thành linh khí khí hồn duyên cớ. Nếu là linh khí bị tổn hại, kia hắn cũng sẽ thân chịu trọng thương. Cũng may linh khí tổn hại trình độ đều không phải là rất mạnh. Nếu không nói, hắn sẽ theo linh khí tin tức mà hồi phi yên diện. Xin lỗi, là ta xem thường võ thánh lực lượng cố nhược vân thở dài, nói, ngươi đi trước mặt khắc linh khí nội tinh dưỡng, chờ ta đem này đem linh khí chữa trị ngươi lại trở về. 1.043 chương 1.043 ta kêu niệm đêm, nhị. Cố Nhược Vân có thể đem một phen bình thường vũ khí dưỡng thành linh khí, cho nên, nàng trong tay linh khí thật đúng là không ít, tự nhiên có địa phương làm Bạch Long tĩnh dưỡng thân thể. Là, chủ nhân. Bạch Long thấp thấp lên tiếng, với hắn mà nói, hiện tại tĩnh dưỡng linh hồn là quan trọng nhất. Đúng lúc này, môn bị một con tay nhỏ đẩy mở ra. Sau đó một người chát hai cái sừng dê biện tiểu cô nương bưng một chậu nước từ ngoài cửa đi đến, nàng nhìn đến thức tỉnh sau cố nhược vân lúc sau, cười hì hì đi tới nàng trước mặt. Người tỉnh, phía trước ca ca đi trong núi săn thú, nhìn đến người hôn mê bất tỉnh, sợ người gặp được hung hiểm dã thú, liền đem người mang theo trở về. Nàng theo như lời săn thú, tự nhiên không phải những cái đó linh thú mà chỉ là tồn tại với trên mảnh đại lục này vô pháp tu luyện không có linh trí giã thú thôi. Tựa như người thường giống nhau, ở trên đại lục, tất nhiên cũng có bình thường dã thú tồn tại. Cảm ơn. Cố nhược vân đỡ đỡ huyệt thái dương, muốn từ trên giường đứng lên, người hà nàng cảm giác được có chút lực bất tòng tâm, thân mình lảo đảo một chút, liền lại lần nữa ngồi xuống đầu giường. Xem ra, trong lúc vô ý khế đước này một phen thần khí, cho nàng mang đến không nhỏ di chứng trong khoảng thời gian ngắn nàng là không có khả năng đi vì Ngọc Nhi tìm kiếm dược liệu. Cẩn thận tiểu cô nương nhìn thấy cô nhược vân động tác, vội vàng buông trong tay buồn gỗ, nhanh chóng đỡ thân thể của nàng, có chút tức giận nói, ngươi bị như vậy trọng thương, hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút, trong lúc này ngươi cũng đừng lộn xộn. Cố nhược vân như như mày, nhìn phía lại lần nữa đi hướng buồn gỗ tiểu cô nương, nói, đây là địa phương nào, còn có. Ngươi là ai? Tiểu cô nương cầm khăn tay đi đến cố nhược vân trước mặt, trên mặt tàn nhang theo nàng tươi cười mà trở nên hết sức sáng lạ. Ngươi cùng ca, ca giống nhau kêu ta tiểu vũ thì tốt rồi, nơi này là phong lạc thôn. Ta mẫu thân cùng cha đều chết ở đạo phỉ trong tay, cho nên chỉ có ta cùng ca ca ở nơi này. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Tên. cố nhược vân dừng một chút, trầm mặc nửa ngày, nàng chậm rãi mở miệng, ta kêu. Nghiệm đêm. Nghiệm đêm. Tiểu cô nương nghiêng đầu, lẩm bẩm nói: "Tên này hảo kỳ quái, ngươi kêu niệm đêm là ở tưởng niệm ai sao?" Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, cũng không có trả lời nàng lời nói, cũng may này tiểu cô nương không có hỏi nhiều, nàng nhìn hạ ngoài phòng sát trời, tâm tình rất tốt nói, Thái Dương mau xuống núi, ca ca cũng nên đã trở lại. Xem ra tới, này tiểu cô nương thực không muốn xa rời nàng huynh trưởng. Đang lúc nàng lời này nói xong lúc sau, ngoài cửa liền truyền đến một trận động tĩnh. Chợt một người cầm trong tay đại cung nam tử từ ngoài phòng đi đến, một thân gia hổ áo choàng, đem hắn ra thịt phụ trợ càng thêm ngăm đen. Cô nương, ngươi không có việc gì. Nam nhân nhìn đến ngồi ở trên giường cố như vân, có chút hàm hậu xoa xoa cái, ha hả cười nói, ngươi quần áo là ta muội muội giúp ngươi đổi, chính là trong nhà không có gì giống dạng một chút quần áo, cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút, hy vọng ngươi đừng để ý. Không có việc gì, ta không ngại. Theo lý thuyết ta còn hẳn là cảm ơn các ngươi cứu giúp tri ân. Cố Nhược Vân cười cười, không cho là đúng nói. Nghe được lời này, nam nhân mới nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng nhặt được nàng thời điểm, cô nương này trên quần áo nhiễm vết máu, nhưng là từ khí chất thượng cũng có thể nhìn ra, nàng khẳng định không phải đến từ chính giống nhau thế lực, cho nên hắn thật đúng là sợ nàng sẽ ghét bỏ. Cô nương, không biết ngươi phía trước tao nổ sự tình gì mới bị người đổi giết, bất quá. Ngươi có thể an tâm ở chỗ này dưỡng thương, chúng ta phong lạc thôn dân phong đều thực thuần phát, ngươi không cần lo lắng ngươi kẻ thù sẽ đuổi theo. 1044 chương 1044 ta kêu niệm đêm, tam. Nam tử vẻ mặt thật thành nhìn Cố Nhược Vân, khàn khăn nói. Mà đối với này hàm hậu nam nhân, Cố Nhược Vân trong lòng nhưng thật ra bước lên nổi lên hảo cảm, nàng hơi hơi mỉm cười, nói, cảm ơn. Cô nương, vậy ngươi an tâm dưỡng thương đi. Có chuyện gì nói liền nói cho ta, ta sẽ ở chính mình năng lực phạm vi dưới trợ giúp ngươi. Đối thượng nữ tử tươi cười, nam nhân sắc mặt không cấm đỏ lên. Hắn còn trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp cô nương, cho dù là ăn mặc một mạc, cũng che giấu không được trên người kia thanh lãnh tôn quý khí chất, độc lập trên thế gian chúng sinh bên trong. Đương nhiên, hắn mặt đỏ, không đại biểu đối cố nhược vân có cái gì ý tưởng. Liền giống như rất nhiều người gặp được tuấn nam mị nữ. Đều sẽ nhịn không được nhiều xem một cái thôi, này chỉ giới hạn trong thưởng thức, đều không phải là là tâm động. Mà hắn đem nàng cứu trở về, cũng không là bởi vì nàng thanh lệ dung mạo, mà là, vô luận là ai trọng thương ở trên đường, hắn đều sẽ không ngồi xem mặc kệ. Ca, ta đã đói bụng, chúng ta đi nấu cơm được không? Tiểu cô nương nghịch ngậm phun ra hạ đầu lưới, làm lũng câu lấy nam nhân cánh tay, đem đầu hướng trên thân thể hắn tới sát. Hảo! Nam nhân sờ sờ tiểu cô nương đầu, mãn nhãn đều là sùng địch. Cố Nhược Vân nhìn này một đôi cảm tình rất tốt vinh muội không tự chủ được nhớ tới cô xanh tiêu, con người hơi hơi chầm một chút. Nàng đã rời đi Tây Linh Đại Lục đã lâu như vậy, cũng không biết vinh trưởng hiện tại thế nào. Bất quá, dựa theo hắn tính cách, là tuyệt không sẽ tình nguyện cả đời lưu tại Tây Linh Đại Lục. Một ngày nào đó, hắn cũng sẽ tiến đến cái này địa phương. Mà ở này phía trước, năng sẽ đánh hạ một mảnh thiên hạ, lúc đó liền có thể hộ được huynh trưởng An uy. Kế tiếp, Cố Nhược Vân cũng không có lại đi tưởng tìm kiếm dược liệu sự tình, mà lại an tâm ở cái này thôn trang nhỏ dưỡng thương. Không thể không nói, rời xa Trần Thế phồn Hoa, này một mạc thôn trang nhỏ đảo cực kỳ thích hợp tu thân dưỡng tính, đặc biệt là những cái đó thuần phác các thôn dân, chẳng những không có bởi vì Cố Nhược Vân lai lịch không rõ mà bài xích nàng ngược lại từng nhà lấy ra chứa đựng đồ ăn đưa tới, liền sợ chậm trễ đường xa mà đến khách nhân. Cố Nhược Vân cũng biết, đối với này đó người thường tới nói, những cái đó chứa đựng đồ ăn so cái gì đều phải chân quý, lại bởi vì nàng như vậy một cái người xa lạ mà đem ra, này tình ý này, làm nàng kiếp này khó quên. Nàng càng là có một loại ý tưởng, chờ nàng tìm được cha mẹ lúc sau, tới nơi này bảo dưỡng tuổi thọ đảo cũng không tồi. Ít nhất không có như vậy nhiều tranh phong đánh nhau, cũng đã không có như vậy nhiều cạnh tranh rất chóc. Lúc này, cũ nát nhỏ hẹp phòng tất chứa, cố nhược vân có chút kinh ngạc nhìn chất đống ở góc nội dữ liệu, lại đem ánh mắt dừng lại ở một bên tiểu cô nương trên người, hỏi, tiểu vũ, ngươi là y lìa sư? Ta đang ở học tập y dị thuật tiểu cô nương có chút thẹn thùng cười cười, chính là còn chưa đủ hảo. Đúng rồi, ngươi phía trước bị thương, thân thể thượng miệng vết thương chính là ta cho ngươi băng bó nếu ta y thuật đủ tinh nói, ngươi cũng không cần nửa tháng đều không có khôi phục. Cố Nhược Vân cười cười, nàng thân thể thượng bị thương đã sớm hảo, sở dĩ vẫn luôn không có thể khôi phục là khế ước thần khí cửu hoàng lưu lại di chứng. Nghiêm đêm, ngươi biết không? Ta Ngộng tưởng chính là trở thành một người vĩ đại y y sư, ta muốn cứu tử phụ thương, thậm chí muốn đem mạng người từ diêm vương trong tay đoạt lấy tới. Tiểu cô nương hai mắt sáng lên. Trên mặt tàn nhang cũng theo nàng trong mắt quang mang trở nên thập phần dễ coi, chỉ là không biết nghĩ tới cái gì, ban đầu tỏa sáng ánh mắt giảm đạm xuống dưới. 1.045 chương 1.045 ta kêu niệm đêm, 4. Năm đó, cha mẹ đã chịu đạo phỉ thương tổn, vốn đang không có chết, đáng tiếc bởi vì đi y quán quá muộn, dẫn tới không có thể cứu trở về tới. Hồi tưởng khởi chuyện xưa, tiểu cô nương nước nở lên, Nếu là ta lúc ấy sẽ y thuật thì tốt rồi, ta là có thể cứu cha mẹ ta, cũng liền từ khi đó bắt đầu, ta thể nhất định phải tự học thành tài. Không hề làm bất luận cái gì gia đình trải qua sinh ly từ biệt. Đây là nàng mộng tưởng. Cũng là cho tới nay theo đuổi mục tiêu. Cố nhược vân cười cười, ta quá hai ngày liền phải rời đi nơi này, nếu là chờ ta xong xuôi sự trở về, ta dạy cho ngươi y thuật tốt không? Nghiệm đêm sẽ y, y thuật. Tiểu cô nương nhưng đầu, hai cái sừng dê biện có vẻ rất là đáng yêu, tò mò chớp cặp kia sáng ngời hai chóng mắt. Sẽ một ít, chỉ là trước đó, ta muốn hỏi ngươi một chút, này một gốc cây màu đỏ hoa ngươi là từ đâu được đến? Cố nhược vân từ nhỏ vũ dược liệu đôi chung lấy ra một gốc cây màu đỏ tiểu hoa, hai tròng mắt hiện lên một đạo quan mang. Nàng từ vừa tiến vào cái này địa phương, liền phát hiện này cây tiểu hoa tồn tại. Không nghĩ tới ở phong lạc thôn loại địa phương này thế nhưng có thể phát hiện nàng suy nghĩ muốn tìm kiếm đệ nhị cây dược liệu. Huyết nguyệt hoa, giống nhau sinh tồn ở cực kỳ nóng bức nơi, hơn nữa là long hoàng quả cộng sinh dược liệu. Mà này long hoàng quả, chính là luyện chế sống cốt sinh cơ đan sở yêu cầu dùng đến dược liệu. Di, ngươi nói này đóa tiểu hoa sao? Tiểu cô nương đầy mặt tò mò, nàng nghĩ nghĩ, nói, phía trước ca ca đi săn thú thời điểm, phát hiện một cái viêm động, này cây tiểu hoa chính là hắn tử kia viêm trong động thải. Hảo, ta đã biết. Cố nhược vân đem huyết nguyệt hoa thả xuống dưới, cười cười, nói, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đi. Nàng yêu cầu chính là Long Hoàng Quả, này huyết nguyệt hoa đối nàng tới nói cũng không có cái gì dùng. Có lẽ nàng là thời điểm trước tiên nhích người rời đi nơi này. Lúc này, thôn trang ở ngoài, một đám cầm trong tay đao thương côn kiếm anh chàng lô mãng nhóm từ thôn ngoại vọt tiến vào, tức khắc gian, toàn bộ phong lạc thôn đều một trận gà bay chó sủa. Các thôn dân bắt đầu đau mắng ra tiếng, lại cuối cùng không phải này đàn đạo phỉ nhóm đối thủ, cả trai lẫn gái đều bị này đàn trộm cướp đem đôi tay trói lên, áp giải đến thôn ngoại quảng trường phía trên. Cố nhược vân cùng tiểu vũ mới từ phòng cất chứa đi ra, liền nhìn đến cửa phòng bị một đám anh chàng lô mãng đụng phải mở ra, không khỏi phân trần liền tiến lên muốn buộc chặt hai người. Tiểu vũ bị hoảng sợ, vội vàng trốn đến cố nhược vân phía sau, lộ ra kia một đôi sợ hãi hai trong mắt, Sợ hãi nhìn trước mắt bọn cường đạo. Dừng tay, các ngươi muốn làm gì? Liên ở những người đó tiếp cận Cố Nhược Vân là lúc, hét lớn một tiếng từ ngoài cửa chuyển đến, chợt liền nhìn đến một người làn da ngăm đen nam tử bước đi tiến vào, phẫn nộ nói, các ngươi này đàn đạo đạo phỉ, chúng ta phong lạc thôn đã mỗi năm đem được mùa sau đồ ăn hiếu kính các ngươi một nửa. Hiện tại vì sao nói chuyện không tính toán gì hết, lại tới khó xử chúng ta phong lạc thôn người? Chỉ bằng các ngươi cống hiến những cái đó đồ ăn, còn chưa đủ chúng ta tắc kẽ răng. Tân hạo, ngươi là chính mình theo chúng ta đi, vẫn là từ chúng ta đem các ngươi chói đi. Nói xong lời này, hai gã đạo tặc liền muốn đi lên chảo cố nhược vân cùng nàng phía sau tiểu cô nương. Tân hạo khí sắc mặt xanh mét, ngăm đen cương nghị khuôn mặt thượng tràn đầy lửa giận, phẫn nộ nói, ngươi dám dùng chính mình dơ chảo chạm vào một chút bọn họ thử xem. Ha ha! Chỉ bằng ngươi tiểu tử này cũng dám uy hiếp chúng ta? Chẳng lẽ quên các ngươi cha mẹ là chết như thế nào? Đám kia đạo phỉ nhóm cuồng tiêu lên, tràn đầy khinh thường nói. Giờ khắc này, bọn họ đều không có phát hiện kia một thân thanh ý yển nữ tử càng ngày càng lạnh nhạt hai trong mắt. 1046 chương 1046 ta kêu niệm đêm. Nam. Niệm đêm. Tiểu cô nương ở Cố Nhược Vân phía sau run run phát run. Một đôi sáng ngời hai chồng mắt tràn ngập sợ hãi chi sắc, bọn họ chính là hại chết cha mẹ hung thủ. Năm đó, này đàn đạo phỉ chiếm cư phong lạc thôn cách đó không xa hát nam sơn, bởi vậy làm ác tứ phương, bao gồm phong lạc thôn ở bên trong sở hưu thôn xóm đều tính toán liên hợp lại đối kháng đạo phỉ, nghề hà tử thương thảm trọng, ta cha mẹ cũng ở khi đó mất đi sinh mệnh, đến cuối cùng, các thôn xóm đáp ứng rồi mỗi năm cống hiến cho bọn hắn đồ ăn cùng tiền tài, bọn họ mới thả những người khác. Niệm đêm. Ta sợ quá. Cảm nhận được phía sau người run rẩy, Cố Nhược Vân mắt nổi hiện lên một đạo sắc khí, đột nột, nàng gợi lên khoẻ môi, nở nụ cười, nếu bọn họ muốn cho chúng ta đi theo đi, kia đi này một chuyến thì đã sao? Niệm đêm. Tân Hạo sửng suốt một chút, không nghĩ tới Cố Nhược Vân sẽ đáp ứng đạo phỉ nhóm yêu cầu, chính là nếu là làm nàng rơi vào đến này đàn đạo phỉ trong tay, khẳng định sẽ bị gặm đến liền xương cốt đều không dư thừa. Không được, ngươi chỉ là chúng ta phong lạc thôn khách nhân tần hạo như như mày, nhìn về phía đám kia như lang tựa hổ đạo phỉ, nói, vị cô nương này không phải phong lạc thôn người, chúng ta phong lạc thôn sự tình cùng nàng không có gì quan hệ, ngươi có thể hay không làm nàng đi. tân hạo, ngươi cũng dám cùng chúng ta một đám đạo phỉ để điều kiện. Ta mặc kệ nàng là ai, chỉ cần là ở các ngươi phong lạc thôn, một cái không lưu hết thể mang đi. Bất quá cô nương này rõ ràng so ngươi thức thời nhiều, biết chúng ta hát nham sơn đạo phỉ thực lực không thể chống cự, cho nên tính toán ngoan ngoãn cùng chúng ta đi. Tên kia đạo phỉ kiêu ngạo phá lên cười, đáng khinh con ngươi lại không ngừng đánh giá cố nhược vân, không thể không sợ, ngươi này phong lạc thôn còn có như vậy mỹ nhân, thật không mệt tới này một chuyến. Ngươi, tân hạo gắt gao nắm nắm tay, thật muốn một quyền đánh vào này đạo phỉ trên người, nghe hà hắn chỉ bất quá một người bình thường mà thôi. Như thế nào cùng tu luyện giả chiến đấu? Cố nhược vân nhìn mắt tần hạo, không nói gì, chậm dãi đi hướng ngoài cửa, nhàn nhạt nói, các ngươi không phải muốn mang chúng ta đi. Vậy dẫn đường đi, ta thời gian tương đối khẩn trường, đừng chậm chê ta đi làm chuyện khác. Này đàn đạo phỉ nghe được cố nhược vân nói, không cấm sửng sốt một chút. Nàng là có ý tứ gì? Như thế nào tới rồi nàng trong miệng, thân là đạo phỉ bọn họ trở thành dẫn đường người? Hơn nữa... Nàng nói nàng thời gian khẩn trương. Đừng chậm trễ nàng là làm chính sự. Phải biết rằng, bọn họ chính là cường đạo A, nữ nhân này thiệt tình một chút đều không sợ hãi. Kaka, ta sợ quá. Tiểu vũ đi đến tần hạo bên người, lôi kéo hắn ống tay áo, tàn nhang trên mặt tràn đầy khủng hoảng chi sắc. Bọn họ sẽ giống đối đại cha cùng mẫu thân giống nhau đối chúng ta sao? Tiểu vũ, đừng sợ. Tần hạo đem tiểu vũ xoa vào trong lòng ngực, chấn an vô nàng bối. Ôn Nhu nói, ca ca sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Cha mẹ đã chết, cái này muội muội là nàng duy nhất thân nhân. Ở hôm nay, vô luận như thế nào, hắn đều phải bảo vệ tốt nàng. Thôn trang ngoại quảng trường phía trên, một chúng nam nữ trên người buộc chặt dây thừng, bị đẩy đến trung ương, mà bọn họ chung quanh còn lại là một đám cầm trong tay vũ khí đạo phỉ nhóm, vọng đến những cái đó đạo phỉ hung ác ánh mắt. Sợ tới mức bọn họ liền một câu cũng không dám nói. Càng có nhát gan giả trực tiếp nước tiểu đúng quần, tức khác kia nước tiểu tao vị truyền bá ở toàn bộ trên quảng trường. Mà ở đám kia đạo phỉ phía trước, một người thân thể cường tráng trung niên đại hán ngồi ở ghế giữa phía trên, đầy mặt dữ tợn có vẻ thập phần dữ tợn, hơn nữa trên người hắn sở tản mát ra túc sát chi khí, vừa thấy chính là thuộc về cái loại này giết người không trước mắt. 1047 chương 1047 nghiêm trị đạo phỉ một nghiêm đêm ngươi như thế nào cũng bị chụp tới an mặc hoa áo khoác đại thẩm nhìn đến đi vào quảng trường trung ương cố nhược vân sau ánh mắt có chút kinh ngạc chợt căm giận nói này đàn đạo phỉ thật đúng là không có nhân tính liền gái cô nương ra đều không buông tha hơn nữa ngươi còn chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi lúc này đây lại bị chúng ta phong là thôn cấp liên lụy cố nhược vân nhàn nhạt cười. Hoa Thẩm, này đó đạo phỉ rất lợi hại sao? Đương nhiên rất lợi hại. Hoa Thẩm thở dài, nói, này đó đạo phỉ thủ lĩnh nghe nói là mệnh võ vương cường giả, kia chính là võ vương à? Đối với chúng ta này đó người thường tới nói, căn bản chính là không thể địch nổi tồn tại. Xem ra lúc này đây, chúng ta phong lạc thôn xem như xong đời. Võ Vương, Cố Nhược Vân nhún vai, tại đây bắc tạp lãnh địa nội, võ vương cường giả nhiều đến không xuể cho nên thân là võ vương thực lực người, đảo không tính thực xuất chúng, lại cũng lưu lạc không đến đánh cướp thôn dân nông nôi đi. Phải biết rằng, nói như vậy, tu luyện giả đều rất là cao ngạo bọn họ trước nay khinh thường đối với người thường ra tay. nay đây, dù cho trên đại lục cũng có người thường tồn tại, lại luôn luôn đều là bình yên vô sự. Nghiệm đêm, sau đó có cơ hội nói, người chạy nhanh trốn đi, đừng động chúng ta, này đó đạo phỉ luôn luôn đều là giết người không trước mắt rơi xuống bọn họ trong tay không có gì hảo trái cây ăn. Tại đây loại tình huống dưới, này đó chất phát thôn dân còn ở lo lắng Cố Nhược Vân an ủi, nhưng thật ra làm nàng trong lòng có chút cảm động. Yên tâm đi, những việc này giao cho ta." Cố Nhược Vân cười cười, đem tầm mắt dừng ở phía trước đám kia đạo phỉ trên người. "Giao cho ngươi?" Hoa Thẩm sững sốt một chút, không rõ Cố Nhược Vân nói lời này là có ý tứ gì. "Niệm đêm, ta biết ngươi không phải một người bình thường." Phòng Trừng cũng là một người tu luyện giả, chỉ là này đó đạo phỉ thực lực bất phàm, ngươi nếu xông lên đi nói nhất định sẽ có hại. Này đó thôn dân cả đời đều không có rời đi quá phong là thôn, cho nên bọn họ cũng không hiểu biết bên ngoài thế giới, phóng tới bên ngoài không đáng giá nhắc tới võ vương, ở bọn họ trong mắt cũng đã như thần giống nhau tồn tại. Cố Nhược Vân nhún nhún vai, trên mặt mang theo không cho là đúng tươi cười, phảng phất không nghe thấy Hoa Thẩm nói dường như Hoa Thẩm nhìn đến Cố Nhược Vân không đem chính mình nói phóng tới trong lòng, nhưng thật ra nôn nóng lên, "Niệm đêm, ta xem ngươi tuổi quá tiểu, liền tính Thiên Phú không tồi, hẳn là cũng liền đến đạt võ tướng cảnh giới mà thôi, căn bản không phải này đàn đạo phỉ đối thủ." Hắc Nham Sơn đạo phỉ nhóm đã sớm nói qua, bọn họ thủ lĩnh Thiên Phú rất là cường đại, giống thủ lĩnh như vậy tuổi tới võ vương, ở trên đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay. Này đây, Cố Nhược Vân như vậy tuổi trẻ, Chẳng sợ lại thiên tài, hẳn là cũng chỉ là cái võ tướng. Đương nhiên, thuần phát hoa thẩm cũng không biết, trên đời này có một loại đồ vật, gọi là, thổi phồng. Xem ra người đều đến đông đủ. Đạo phỉ đầu lĩnh tử ghế trên đứng lên, hung tàn ánh mắt quét về phía phía dưới các thôn dân, trên mặt mang lên một mặt tàn nhẫn tươi cười. Hôm nay, ta liền phải tuyên bố một việc. Các ngươi phong lạc thôn mỗi tháng đều phải cho chúng ta hát nham sơn hiếu kính một nữ nhân. Nếu thiếu một tháng không có làm được, ta đây liền sẽ tới phong lạc thôn sát hai người. Cái gì? Vừa nghe lời này, phong lạc thôn các nam nhân đều tập thể bạo động lên. ngươi làm chúng ta dùng nữ nhân tới đổi lấy tham sống sợ chết. Chúng ta tuyệt đối làm không được. Nay hoàn toàn có tổn hại chúng ta thân là nam nhân tôn nghiêm. Không sai. Các huynh đệ, chúng ta không cần lại nghe theo này đó đạo phỉ nói. Hắn làm chúng ta đem mỗi năm đồ ăn hơn phân nửa bộ phận công hiến cho bọn hắn còn chưa tính, hiện tại thế nhưng còn đánh lên chúng ta thê nữ chủ ý. Là cái nam nhân liền không cho phép bất luận kẻ nào làm bẩn chúng ta thế tử. Cho nên, chúng ta thả rằng chết cũng tuyệt không sẽ làm người khi dễ thân nhân. 1048 chương 1048 Nghiêm Trị Đạo Phỉ, Nhị Đạo Phỉ đầu lĩnh sắc mặt một chút lạnh xuống dưới, mà trông thấy hắn kia bất mãn biểu tình. Bên cạnh một người đạo tặc vội vàng đứng dậy, nổi giận nói, các ngươi thật to gan, nhà của chúng ta thủ lĩnh coi trọng các ngươi thê nữ là các ngươi vinh hạnh, bên ngoài không biết có bao nhiêu người muốn định bỡ chúng ta thủ lĩnh. Các ngươi có nảy cơ hội còn không cảm kích. Chẳng lẽ các ngươi quên mất chúng ta thủ lĩnh là võ vương cường giả? Võ vương cường giả biết là cái gì sao? Toàn bộ đại lục võ vương cường giả cũng, cũng chỉ có 5 cái. Tên kia đạo phỉ vươn 5 cái ngón tay. Đắc ý rào giật nói, nhà ta thủ lĩnh chính là kia năm tên trí cường giả một trong số đó, đến nỗi võ vương trở lên, ha ha, ta nói cho các ngươi, mấy trăm năm không tồn tại. Có thể thấy được các ngươi quả nhiên là một đám không có gặp qua việc đời đổ quê mùa, liền nhà ta thủ lĩnh thân phận cũng không biết còn dám tại đây kiêu ngạo, biết chết tự viết như thế nào sao. Cố nhược vân đôi tay hoài ngực, cười tủng tìm nhìn tên kia khoác lác chính hang say đạo phỉ. Đại lục võ vương cường giả chỉ có 5 cái. nay đạo tặc đầu lĩnh vẫn là trí cường giả một trong số đó. Hơn nữa, võ vương cường giả phía trên mấy trăm năm đều không có xuất hiện qua. Hắn như vậy khoác lác, là như thế nào sống đến bây giờ? Trên đại lục những cái đó cường giả như thế nào không có tới giết hắn? Đương nhiên, Cố Nhược Vân cũng rõ ràng, mặc dù những cái đó cường giả đã biết hắn thổi phồng, phòng trừng cũng chỉ sẽ đem hắn coi như nhảy nhót vai hề lừa đi để ý mà hắn, cũng chỉ có thể lừa gạt một chút không có gặp qua cái gì việc đời thôn dân. Nay đạo phỉ đầu lĩnh cường tới rồi loại trình độ này hoa thẩm hiển nhiên tin này một phen lời nói, khẽ thở dài một tiếng, khuyên, niệm đêm, ngươi đừng xúc động, hắn thân là đại lục trí cường giả trí nhất, ngươi khẳng định đánh không lại hắn, đợi lát nữa chúng ta cầu cầu tình, làm hắn thả ngươi rời đi, dù sao ngươi cũng không phải phong lạc thôn người, rời đi nơi này, liền chuyện gì cũng chưa. Ta đã nói rồi, chuyện này giao cho ta là được Cố Nhược Vân cười nhạt ra tiếng, tia thanh lãnh con ngươi trước sau nhìn như nhảy nhót vai hề giống nhau đạo phỉ nhóm, trên mặt tươi cười càng sâu, các ngươi vừa rồi nói, đại lục mạnh nhất chính là võ vương. Võ hoàng cấp bậc người căn bản không tồn tại. Nàng thanh em rất là trong trẻo, dừng ở an tĩnh đám người trong vòng, nháy mắt hấp dẫn mọi người ánh mắt. Đó là đương nhiên đạo phỉ trừng mắt nhìn mắt Cố Nhược Vân, tiếp tục thổi phồng nói, ta nói cho các ngươi, Nhà của chúng ta thủ lĩnh không chỉ là đại lục trí cường chi nhất, hơn nữa vẫn là tuổi trẻ nhất võ vương. Mặt khác võ vương đều đã mau bước vào hoàng thổ, mà trung niên liền đến đạt cái này cảnh giới, cũng chỉ có nhà của chúng ta thủ lĩnh. Cho nên, nhà của chúng ta thủ lĩnh là trên đại lục nhất thiên tài nhân vật, chỉ có chi nhất, không có thứ hai. Có lẽ hắn sẽ là mấy trăm năm qua cái thứ nhất đột phá vì võ hoàng người, các ngươi ngấm lại xem, võ hoàng là cỡ nào cường hãn mà có thể đem nữ nhân hiến cho như thế cường đại nhân vật, các ngươi không nên cảm giác được vinh hạnh sao. Cố nhược vân nhướng nhướng mày, cười như không cười nói, ta như thế nào không biết trên đại lục cường đại nhất người biến thành võ vương. Như thế, những cái đó võ hoàng còn có võ tôn, càng sâu đến là võ đế đi nơi nào. Nhìn thấy cố nhược vân như thế khiêu khích đạo phỉ đầu lĩnh, hoa thẩm vội vàng lôi kéo nàng ống tay háo, muốn làm nàng bất tranh cãi. Vạn nhất chọc giận này đó giết người không chấp mắt đổ vợ, kia nàng cũng đừng tưởng rời đi. Nghiệm đêm. Tiểu cô nương cũng có chút lo lắng, tàn nhang khuôn mặt nhỏ không cấm mang theo nôn nóng. Ngươi đừng nói nữa, những người này thực đáng sợ, bọn họ sẽ thương tổn ngươi. 1049 chương 1049 nghiêm trị đạo phỉ, tam. Nàng đối với cô Nhược Vân là rất có hảo cảm, hơn nữa đối phương nói muốn dạy nàng y hệ thuật. Nàng khẳng định không hy vọng nàng xảy ra chuyện gì Cố nhược vân nhẹ nhàng chụp sợ tiểu cô nương cánh tay Lại không có nói một câu trấn an nói Cặp kia cười như không cười con ngươi nhìn đạo phỉ đầu lĩnh Trong đó ẩn chứa sát khí không có bất luận kẻ nào cảm thụ đến Hừ, Đạo phỉ đầu lĩnh hử lạnh một tiếng Đầy mặt giữ tận giữ tận lên Ngươi một cái đồ quê mùa như thế nào có thể biết hiện tại thế giới Hiện giờ thế giới chính là võ vương đỉnh cao Ngươi nói những cái đó cảnh giới người, đó là quá khứ, cho rằng nhìn mấy quyền thư, biết một ít võ giả phân chia là có thể hiểu biết thôn ngoại đại lục. Thật sự là cười chết người. Nếu không phải Lão Tử không nghĩ lại quá cái loại này nơi trốn bị người sùng bái nhật tử, cũng sẽ không ẩn cư đến cái này địa phương. Lão Tử ở trên đại lục danh vọng là các ngươi những người này tưởng cũng không dám tưởng. Ta chỉ cần vừa xuất hiện tại thế nhân trước mắt. Liền sẽ bị muốn bái sư người cuốn lấy không bỏ. Đại lục người, là tế phá đầu cũng muốn khi ta đồ đệ. Chỉ là ta trướng mắt bất luận kẻ nào, không có nhận lấy thôi. Ngay cả cô nhược vân cũng không thể không bội phục cái này đạo phỉ đầu lĩnh, có thể đem trang bức trang đến loại tình trạng này, cũng là một loại năng lực. Như thế nào? Bị khiếp sợ nói không ra lời. Đạo phỉ đầu lĩnh thấy cứng họng thất ngữ cô nhược vân, đã ý hử một tiếng. Ở hắn xem ra. Bất luận kẻ nào nghe thấy chính mình có được như vậy cao danh vọng, đều sẽ bị dọa đến kẻ ra quần. sau đó giống như sùng bái thần tiên giống nhau sùng bái hắn. Mà hắn này đó tiểu đệ, chính là như vậy bị hắn cấp lửa dối trụ. Đương nhiên, có thể trở thành này đàn đạo phỉ đầu lĩnh, cũng cùng hắn võ vương thực lực thoát không ra quan hệ. Không cố nhược vân lắc lắc đầu, ta chỉ là bội phục sức tưởng tượng của người cùng người kia thao thao bất tuyệt tài ăn nói. Đạo phỉ đầu lĩnh như thế nào nghe không ra này một phen trong lời nói chảo phúng. Sắc mặt tức khắc liền thay đổi, hung tợn nhìn nàng, tiểu nha đầu, xem ra ngươi đối lao tử không phục Hành! Ngươi đã đứng tới, lao tử hiện tại khiến cho ngươi thể hội một chút cái gì gọi là võ vương cường giả lực lượng. Cố nhược vân khỏe môi gợi lên một mặt cười nhạt, vừa định muốn tiến lên, thân chịu liền rối lại đây một bàn tay, gắt gao giữ nàng lại. Niệm đêm tần hạo hàm hậu khuôn mặt thượng lộ ra một mặt nôn nóng, thanh âm đều có chút thay đổi, ngươi đừng qua đi. Thực lực của hắn thật sự rất mạnh, ngươi không phải đối thủ của hắn. Cố nhược vân vô vô tần hạo tay, nhẹ nhàng cười, nàng thanh lênh ánh mắt lại kiên cố giống nhau, vững vàng nói, các ngươi phong lạc thôn chiếu cô ta lâu như vậy, lúc này đây, cũng là ta nên trở về báo các ngươi lúc. Nói xong lời này, nàng bàn tay dùng một chút lực. Liền đem tần hạo thô giáp bàn tay to cấp đẩy đi xuống, rồi sau đó xoay người đi hướng đạo phỉ đầu lĩnh. Nghiệm đêm, tân hạo ngần người, dại ra nhìn đi hướng đạo phỉ đầu lĩnh cố Nhật Vân, ánh mắt lại dần dần kiên định lên. Nghiệm đêm là bọn họ phong lạc thôn khách nhân, vô luận như thế nào, đều không thể làm khách nhân đã chịu thương tổn. Giờ này khắc này, hắn trong lòng chỉ có như vậy một ý niệm, kia hàng năm cùng dã thú vật lộn đôi tay cũng không tự chủ được nắm lên. Cưng nghị khuôn mặt thượng mang theo thật sâu quyết tâm. Ta đã qua tới. Cố nhược vân nhìn nhìn đạo phỉ đầu lĩnh, cười khe nói, kia hiện tại, ngươi có không làm ta tự suy nghĩ một chút võ vương lực lượng. Nói thật, ta đã thật lâu không có cảm nhận được võ vương là cái gì lực lượng. Nàng nói chính là sự thật. 1050 chương 1050 nghiêm trị đạo phỉ, 4. Từ nàng rời đi Tây Linh Đại Lục lúc sau, sở nhận thức đều là một ít cường giả. Mặc dù là địch nhân, thấp nhất cũng là võ hoàng cảnh giới tồn tại. Này đây, nàng xác thật hồi lâu không có cảm nhận được võ vương lực lượng. Nhưng là, này một câu nghe được đạo phỉ đầu lĩnh trong thai, lại cho rằng cố nhược vân là ở khen tặng hắn. Mà xem ở nàng này phiên khen tặng phân thượng, sau đó hắn sẽ làm nàng thống khổ nhẹ một ít. Hừ, nếu ngươi như vậy muốn biết võ vương lực lượng có bao nhiêu cường đại, ta đây liền như ngươi mong muốn. Đạo tặc đầu lĩnh cười lạnh một tiếng. Rồi sau đó thân mình một túng, liền rơi xuống cố nhược vân trước mặt. hắn ánh mắt như dao nhỏ giống nhau sắc bén và phần, đầy mặt dữ tợn dữ tợn, khủng bố đến cực điểm. Thủ lĩnh, làm này tìm chết nha đầu nếm chịu một chút võ vương là cái dạng gì thực lực. Không tồi. Nàng cũng dám nghi ngờ nhà của chúng ta thủ lĩnh lực lượng, nay cùng tìm chết có cái gì hai dạng. Chúng đạo phỉ nhìn đến nhà mình thủ lĩnh rốt cuộc muốn ra tay, một đám đều kêu gào lên phải biết rằng, bọn họ đều đã thật lâu chưa thấy được thủ lĩnh đối những người khác động thủ. Tại đây chung quanh, ai không nghe được nhà bọn họ thủ lĩnh tên đã bị dọa bỏ Cũng chỉ có này tiểu nha đầu không biết sống chết dám can đảm khiêu khích thủ lĩnh. Xong rồi. Hoa thẩm có chút không đành lòng nhắm hai mắt lại, khẽ thở dài một tiếng. Tiểu vũ, lập tức nếu có cơ hội, người chạy nhanh trốn đi tần lạc nắm tay gắt gao nắm lấy. Sắc mặt kiên nghị nói, có thể trốn rất xa bỏ chạy rất xa không bao giờ phải về phòng là thôn. Tiểu cô nương tựa hồ minh bạch tần lạc muốn làm cái gì, nho nhỏ thân mình đều căng chặt, nàng có chút đáng thương hề hề lôi kéo tần lạc ống tay háo, nước nở nói, ca, cha mẹ đã chết, ta cũng chỉ có ngươi một người thân, ta không nghĩ trở thành cô nhi, ta, tiểu vũ, ta không nghĩ cả đời sống ở này đàn đạo phỉ dâm vi dưới, cho nên ta tưởng cùng cha mẹ giống nhau lấy ra vũ khí phản kháng, hơn nữa niệm đêm là vô tội, Nàng chỉ là bị thương bị ta nhặt về mà thôi, nếu không phải ta mang nàng đã trở lại, nàng cũng sẽ không bị chúng ta liên lụy đến. Tân lạc rũ xuống con ngươi, kiên định nói, bất quá, ta không yên tâm ngươi, nếu lập tức xuất hiện hôn chiến nói, ngươi chạy nhanh trốn, đừng quay đầu lại. Biết không? tiểu cô nương trầm mặc nửa ngày, trung quy vẫn là gật gật đầu. Ca, vậy ngươi đừng đã chết, vì ta, nhất định phải tồn tại, nói cách khác, ta liền thật là một cô nhi. Hảo, thần hạo xoa xoa tiểu cô nương đầu, kia màu xám con ngươi tràn đầy sùng nịch cùng không tha. Ca đáp ứng ngươi, sẽ tồn tại đi ra ngoài tìm ngươi. Nói xong lời này, hắn dơ lên đầu, ánh mắt sắc bén bắn về phía đứng ở cố nhược vân trước mặt đạo phỉ đầu lĩnh, khàn khàn trầm thấp nói, các ngươi này đàn đạo phỉ, thương tổn chúng ta thân nhân còn chưa đủ, hiện giờ chẳng những phải cưỡng bức phong lạc thôn đem thê nữ hiến cho các ngươi, còn muốn khi dễ niệm đêm như vậy cô nương. Lúc này đây, chúng ta phong lạc thôn người tuyệt không sẽ sống thêm ở các ngươi huy hiếp hạ. Hương thân phụ lao nhóm, nếu không nghĩ ở đã chịu khi dễ, chúng ta liền lấy ra vũ khí tới phản kháng đi. Nếu không nói, chúng ta chung có một ngày, cũng sẽ chết ở này đó đạo phỉ trong tay. Tân hạo nói không có sai, chúng ta không thể tiếp tục nhịn xuống đi. Các huynh đệ, chúng ta cầm lấy trong tay vũ khí, bảo hộ chúng ta thê tử cùng nữ nhi. Ở đây giữa... Có một ít người cũng không có bị buộc chặt người, những người đó bởi vì lúc ban đầu chưa từng phản kháng chạy trốn, cho nên đạo phỉ nhóm cũng liền lười đến chói bọn họ. Vì thế, ở tần hạo kia dứt lời hạ lúc sau, đám kia không có chịu đựng buộc chặt các nam nhân đứng lên, bang một tiếng liền lấy ra tùy thân mang theo tiểu đao đem mặt khắc các thôn dân trong tay dây thường chém nước. 1.051 chương 1.051 nghiêm trị đạo phỉ, Nam. Lúc này đây... Nhưng thật ra đạo phỉ nhóm thất sách. Bọn họ cho rằng này nhóm người ở võ vương dâm uy hạ là không có lá gan phản kháng, cũng liền không có lục soát bọn họ thân. Nhưng là, cư trú thân ở ở phong lạc thôn các thôn dân, sao có thể không tùy thân mang theo vũ khí sắc bén. Chỉ là nhìn đến này đàn các thôn dân hấp hối dây ruột, đạo phỉ đầu lĩnh cũng không có để ý. hắn cao ngạo hừ một tiếng, ngự khi khinh thường nói, một đám vô tri thôn dân, bằng các ngươi cũng dám phản kháng lao tử. Quả thực là ở tìm chết. Chỉ là ta hiện tại không đếm xỉa tới các ngươi. Chờ ta trước cấp nữ nhân này một chút giáo huấn nếm thử, ở cùng các ngươi chơi chơi. Không sai, đối với thân là võ vương đạo phỉ đầu lĩnh tới nói, không cần thiết đem này đó người thường để vào mắt. Hắn chỉ cần một ngón tay là có thể nghiền chết bọn họ. Cố nhược vân nhìn tần hạo đám người hành động, trong lòng nhưng thật ra có chút cảm động, chỉ là nàng nói cái gì đều không có nói. Tiêu thanh lanh con ngươi lại lần nữa rơi xuống đạo phỉ đầu lĩnh trên người. Ta đã đang chờ, vẫn là nói, ngươi phát huy không ra võ vương lực lượng. Tìm chết. Đạo phỉ đầu lĩnh sắc mặt biến đổi, trên nắm tay bao vây lấy một tầng ấm màu vàng quang mang, hung hăng lạc hướng về phía cố nhược vân ngực. Thanh. Hắn manh quyền không hề bệnh trạng oanh ở cố nhược vân trên người. Sau đó, phía trước còn đầy mặt đắc ý đạo phỉ đầu lĩnh, đang nhìn hướng trước mắt thân thể kiên cố giống nhau nữ tử. Trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc Sao có thể Chính mình toàn lực một kích Nàng thế nhưng, bất động mảy may Toàn bộ quảng trường, yên lặng không tiếng động Những cái đó buồn oanh động Các thôn dân cũng dừng âm ý tiếng động Không chấp mắt nhìn sắc mặt đại biến đạo Phỉ đầu lĩnh, cùng Biểu tình đạm nhiên thanh ý ghe nữ tử Cố nhược vân nhìn nhìn dừng Ở chính mình ngực thượng nắm tay Lại đem ánh mắt nhìn phía đạo tặc đầu lĩnh Cười nhạt mở miệng Đây là người toàn bộ thực lực Ta xem. Cũng bất quá như thế. Đạo tạc đầu lĩnh khuôn mặt xanh mét, hắn đã có thể cảm thụ đến chung quanh những cái đó trào phúng ánh mắt, thậm chí còn, liền trong tay hắn tiểu đệ đều dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm hắn. Này đối với bá đạo nhiều năm đạo tặc đầu lĩnh tới nói, như thế nào thừa nhận? Vừa rồi ta chỉ là dùng bình thường lực lượng thôi, căn bản là không có dùng ra thân là võ vương thực lực. Hiện tại, ta sẽ không ở phóng thủy, ngươi cho ta chịu chết đi. bá Đạo tặc đầu lĩnh đột nhiên rút ra trong tay lại đao, sắc bén lươi đao hướng về cố nhược vân bả vai tạp qua đi, đáy mắt sát khí cực kỳ nùng liệt, ở hắn xem ra, chính mình này một đao, hoàn toàn có thể đem nữ tử thân thể cấp chém thành hai đoạn. Tân lạc đám người mới từ kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại, liền thấy thân ở với lươi đao hạ cố nhược vân, ánh mắt đều là đại biến. Có chút người đã không đành lòng nhắm lại hai mắt, không nghĩ nhìn đến như thế thanh lệ nữ tử ngã vào vũng máu bên trong tình cảnh đang đột nhiên một tiếng thanh thúy thanh âm thản nhiên truyền đến giống như là một phen vũ khí sắc bén va chạm ở sắt thép phía trên giống nhau làm vốn dĩ không đành lòng nhiều xem một cái mọi người mở hai mắt gió nhẹ dưới nữ tử cười nhạt xinh đẹp nàng kia mảnh khảnh bả vai phía trên giá một phen sắc bén đại đao mà nàng lại trước sau sắc mặt không thay đổi mắt trong nội tụ tập nhật nhạt ý cười như thế nào ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy sao Cố Nhược Vân thanh lãnh thanh âm làm đạo tặc đầu lĩnh phục hồi tinh thần lại, ban đầu lộ ra giữ tợn hai tròng mắt lại bị khủng hoảng tràn ngập mở ra, trong lòng mãnh liệt sợ hãi khiến hắn lại lần nữa giơ lên trong tay đại đao, hung hăng bổ về phía Cố Nhược Vân. Ngươi cho ta đi tìm chết đi. Nữ nhân này cần thiết chết. Nếu không nói, hắn cả đời này đều sẽ ở vào sợ hãi giữa. 1052 chương 1052 Nghiêm Trị Đạ Phỉ, 7 Chương 941 nghiêm trị đạo phỉ, 6. Đang. Đang đang. Đại đao từng cái bổ xuống, lại như cũ giống như rừng ở sắt thép thượng giống nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy. Thậm chí liền đối phương quần áo cũng không từng tổn hại. Không. Không có khả năng. Đạo tạc đầu lĩnh rốt cuộc tần lâm hỏng mất bên cạnh, hắn lui về phía sau vài bước, trong tay đao cũng tùy theo rơi xuống đất, điên cuồng giống luôn nói, ngươi là quái vật ngươi nhất định là quái vật Nhân loại sao có thể không bị đao kiếm thương đến? Ta không tin, ta không tin. Giờ khắc này, đừng nói là chúng bọn đạo tặc, ngay cả phong lạc thôn các thôn dân đều bị dọa tới rồi. Nàng ra thịt rốt cuộc là dùng cái gì làm? Vì sao liền đao kiếm đều không gây thương tổn nàng? Khó trách nàng có như vậy mãnh liệt tự tin, thế nhưng là bởi vì nàng thân thể đặc thù. Không sai, ở thôn dân trong mắt, cố nhược vân thân thể khẳng định có đặc thù địa phương. Nếu không nói, đau kiếm cũng không có khả năng làm nàng lông tóc chưa tổn hại. Muốn biết vì cái gì? Cố nhược vân cười cười, hướng tới đạo tạc đầu lĩnh đi qua, nàng giờ phút này tươi cười rơi xuống đạo tặc đầu lĩnh trong mắt, làm hắn trái tim đều không tự chủ được run rẩy lên. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là người nào? Vì cái gì đau thương bất nhập? Trên đời này không ai có thể đủ đau thương bất nhập, đến nỗi ngươi không gây thương tổn ta, nguyên nhân rất đơn giản. Và anh, Một cổ lực lượng cường đại từ cố nhược vân trên người kích động mà ra, che trời lấp đất hướng đạo tặc đầu lĩnh đè ép qua đi. Ở kia áp lực dưới, đạo tặc đầu lĩnh cảm giác thân thể thượng tựa hồ bị đè nặng một cục đá, ép tới hắn thiếu chút nữa muốn hụt máu, mà cổ lực lượng này, hắn quá quen thuộc. Chỉ có võ hoàng phía trên người, mới có thể có được như thế cường han áp lực. Võ hoàng phía trên cường giả, vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây loại lùi bại tiểu sân thôn? Không. Hắn không tin chính mình vận khí có thể kém đến loại trình độ này. Chính là trước mắt tình huống, lại không dung hắn không tin. Cố nhược vân khơi mào khỏe môi, cười như không cười nhìn phía trước mắt hoảng sợ đạo tặc đầu lĩnh, bởi vì ngươi thực lực so với ta kém không chỉ một hai cái thứ bậc, cho nên, ngươi liền ta phòng ngự đều phá không khai, cũng muốn thương tổn đến ta. Đạo tặc đầu lĩnh thân thể run run phát run lên, ánh mắt thập phần kinh hoàng. hắn há mồm muốn nói gì lại phát hiện trong cổ họng vô pháp phát ra một chút thanh âm. Hiện giờ trên đại lục, cường đại nhất chỉ có võ vương. Cố nhược vân cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, vì sao ta đến từ thôn ngoại thế giới, lại trước nay không có nghe nói qua hiện tại đại lục từ võ vương làm chủ. Ở đông nhạc đại lục phía trên, võ vương chỉ tính thượng tầng dưới chốt tồn tại, ngay cả võ đế cảnh giới đều có không ít. Mà thực không khéo, võ đế phía trên cường giả ta đều gặp được quá rất nhiều. Ngươi một cái tầng dưới chốt tồn tại, lại ở chỗ này thổi phồng chính mình vô địch. Đương nhiên, ngươi vô luận như thế nào thổi phồng, kia đều là chuyện của ngươi. Nhưng là, lúc này đây, ngươi lại phạm tới rồi tay của ta thượng. Cố nhược vân chậm rãi nâng lên tay, ở đạo tặc đầu lĩnh kia hoảng sợ ánh mắt dưới, ngoanh một tiếng, tựa như thái sơn giống nhau cường hạng áp lực từ đỉnh đầu đè ép xuống dưới. Lúc này đây, đạo tặc đầu lĩnh còn không có tới kịp xin tha. Liền ở kia Thái Sơn áp đỉnh dưới, bị áp vì Bánh nhân thịt. Mọi người kinh sợ. Đặc biệt là những cái đó phong lạc thôn thôn dân, bọn họ trước nay đều không có nghĩ đến quá. Cái này diện mạo cực kỳ thanh lệ xuất trần, trước sau cười tủm tìm nữ tử sẽ có như thế lực lượng cường đại. Bọn họ đều không có nhìn đến nàng ra tay, kia thân là võ vương đạo tặc đầu lĩnh liền bị mất mạng. Hoa thẩm cười khổ một tiếng, niệm đêm, ngươi che giấu thật đúng là thâm. Vừa rồi chúng ta đều thiếu chút nữa không bị hù chết, cũng may ngươi không có gặp được cái gì nguy hiểm. 1053 chương 1053 nghiêm trị đạo phỉ, 8. Tân Lạc không nói gì, hắn căn bản là không có dự đoán được, lúc trước bị hắn cấp nhật về tới nữ tử sẽ cường đại đến như thế khủng bố. Đương nhiên, nếu không phải hắn ngay lúc đó thiện tâm, có lẽ hôm nay Phong Lạc Thôn liền sẽ bị này đàn đạo phỉ tiêu diệt. Chỉ có tiểu cô nương chấp kia một đôi mắt to, tàn nhang khuôn mặt nhỏ tràn đầy sùng bái nhìn cố nhược vân. Niệm đêm thật không hổ là nàng thần tượng, chẳng những sở y nghề thuật, liền thực lực đều như vậy cường đại. Nếu là có một ngày, nàng cũng có thể như nàng giống nhau cường đại thì tốt rồi. Trốn! Mặt khác đạo phỉ nhóm rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy nhà mình thủ lĩnh tử vong, bọn họ sôi nổi nhìn nhau, hướng về thôn bên ngoài trong rừng rậm đảo vong. Cố nhược vân lại như là không có cảm nhận được nàng động tác dường như, thậm chí liền đầu đều không có hồi một chút, nàng tầm mắt trước sau nhìn nhóm người này phong lạc thôn các thôn dân. Tân lạc muốn nhắc nhở hắn đạo phỉ nhóm động tác, lại còn không có tới kịp xuất khẩu, đã bị kế tiếp một màn cấp dọa tới rồi. Phanh! Phanh phanh phanh! Những cái đó đảo vong đạo phỉ nhóm không biết đã xảy ra chuyện gì, thân thể giống như khí cầu giống nhau phồng lên lên, rồi sau đó trực tiếp nổ mạnh. Huyết nục bay tứ tung, tiêu thảm thiết liên tục. Cái gì gọi là giết người với vô hình? Phòng trưng cũng chỉ có nàng như vậy cường giả mới có thể làm được. Phong lạc thôn các thôn dân khi nào gặp qua như vậy huyết tinh trường hợp, rõ ràng một đám bị dòa ngông. Đương nhiên, bọn họ không ai đồng tình này đó đạo phỉ, rốt cuộc năm đó này đó đạo phỉ không biết tàn sát nhiều ít vô tội thôn dân. Bọn họ thân nhân, càng là có rất nhiều chết ở bọn họ trong tay. Cho nên, Đạo phỉ nhóm chết tương tàn nhẫn, nhưng thật ra làm các thôn dân cảm giác được đại khói nhân tâm. Tân lạc, hoa thẩm, tiểu vũ, ta ở chỗ này ngốc thời gian quá dài, cho nên ta cũng là thời điểm rời đi. Cố nhược vân hơi hơi mỉm cười, ánh mắt nhìn phía trước mắt này đó chất phát các thôn dân. Ta ở trước khi đi phía trước, sẽ đi hắc nham sơn đem dư lại đạo phỉ toàn bộ trừ bỏ. Từ đây sau này, các ngươi liền không cần lo lắng sẽ chịu thương tổn. Hoa thẩm cảm kích nói. Niệm đêm, lúc này đây ít nhiều người, nói cách khác, chúng ta phong lạc thôn khẳng định lại muốn lọt vào hãm hại, ta biết ngươi khẳng định lai lịch không đơn giản, cho nên phong lạc thôn lưu không được ngươi. Nghe được hoa thẩm nói, cố nhược vân chỉ là cười cười, chợt đem tầm mắt rừng ở tiểu cô nương tàn nhang khuôn mặt nhỏ thượng. Ngươi trí hướng thực không tồi, ta hy vọng về sau ngươi có thể trở thành một người xuất sắc ý thịa sư. Tiểu cô nương có chút không tha lôi kéo cố nhược vân ống tay háo, hỏi. Niệm đêm, ngươi còn sẽ trở về sao? Ánh mắt của nàng tràn ngập chờ mong, không chớp mắt nhìn Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi, muốn dạy ngươi y địa thuật, cho nên ta nhất định sẽ trở về. Thật sự, tiểu cô nương mắt sáng rực lên một chút, chúng ta đây ngéo tay câu, ngươi không được lừa gạt ta. Hảo! Cố Nhược Vân cười khe câu lấy tiểu cô nương đuôi chỉ, chân thành nói, ta sẽ không lừa ngươi, chờ ta xong xuôi sự. Ta sẽ trở về Vân An các ngươi một chút, hơn nữa giáo ngươi y y thuật, không gì đáng trách. Ở Phong Lạc thôn nửa tháng tới, Cố Nhược Vân cảm nhận được chính là chưa từng có quá thả lỏng. Cho nên, về sau có cơ hội, nàng khẳng định sẽ trở lại cái này địa phương. Bảo trọng. Cố Nhược Vân cùng cùng nắm tay, lại lần nữa nhìn mắt trước mặt này đó thuần phát dung nhan, xoay người hướng tới thôn trang ngoại phương hướng đi đến. Nhưng mà, giờ này khắc này Cố Nhược Vân không nghĩ tới Lúc này đây phân biệt, thế nhưng chính là bọn họ vĩnh biệt. Đương nàng lại lần nữa trở lại cái này địa phương, nhìn đến chính là huyết nhiễm thôn trang, còn có tiểu cô nương không có tức giận tàn nhang khuôn mặt nhỏ, thế cho nên vũng máu chúng sở hữu người quen. Nàng trong lòng đau lòng có thể nghĩ. 1054 chương 1054 đột phá, võ đế trung cấp, 1. Nơi này hẳn là chính là tiểu vũ theo như lời viêm động. Lúc này, một sơn động ở ngoài cố nhược vân ngừng lại, nàng cảm nhận được trong động truyền đến cực nóng độ ấm, ánh mắt dần dần ngưng trọng, nhẹ nhàng chậm chạp một hơi, nói: Long hoàng quả hẳn là liền ở bên trong này, chỉ là ta cảm giác sơn động cối, giống như có cái gì cường đại hơi thở, nhưng vì ngọc nhi cánh tay, nàng đã quản không được như vậy nhiều. nghĩ đến đây, nàng bước ra nền bước, đi vào sơn động trong vòng, mới vừa đi vào viêm động quanh khắc, liền có một cổ sóng nhiệt mặt tiền cửa hiệu mà đến, nhưng mà Cố nhược vân bước chân lại không có chân chờ, bước nhanh hướng về sơn động chỗ sâu trong đi đến. Huyết nguyệt hoa là long hoàng quả cộng sinh dược liệu, nhưng là, có long hoàng quả địa phương, nhất định sẽ có huyết nguyệt hoa, có được huyết nguyệt hoa nơi, lại không nhất định tồn tại long hoàng quả, chỉ là chẳng sợ chỉ có một đường hy vọng, ta đều phải nếm thử một chút. Ở Cố nhược vân đi vào sơn động không có bao lâu, liền thấy được từng cây đỏ như máu tiểu hoa, Chỉ là những cái đó huyết sắc tiểu hoa chung quanh cũng không có long hoàng quả tồn tại. Nói vậy tần hạo sở ngắt lấy chính là ở chỗ này huyết nguyệt hoa, rốt cuộc lấy hắn thể chất, là vô pháp thâm nhập viêm động trong vòng. Chủ nhân, ta cảm giác cái này địa phương giống như có chút không thích hợp. Linh hồn trong vòng, chuyển đến vân giao thanh âm. Ta biết. Cố nhược vân trầm mặc nửa ngày, nói, nhưng vì ngọc nhì, ta muốn thử một lần. Hào đi. Vân giao phát ra một tiếng than nhẹ, chỉ là, chủ nhân, hiện tại tử tà đại nhân còn ở đột phá bên trong, chúng ta cũng vô pháp đi ra ngoài giúp ngươi, ngươi vạn sự cẩn thận, ngàn vạn phải chú ý an toàn. Ta minh Bạch, cố nhược vân hơi hơi ngừng đầu, ánh mắt một mảnh kiên định. Nàng từ trước đến nay thực quý trọng chính mình sinh mệnh, nếu đã không có này mệnh, kia bên người nàng người, thế tất đều sẽ gặp được nguy hiểm. Cho nên, vô luận như thế nào? nàng đều sẽ giữ được chính mình. Theo nện bước thâm nhập, nay cổ trích nhiệt cảm giác càng ngày càng thâm, cũng may cố nhược vân thực lực đã tới rồi võ đế cảnh giới, hơn nữa thể chất đặc thù nhưng thật ra không thành cái gì vấn đề. Đúng lúc này, nàng dừng bước chân, ánh mắt nhìn chầm chầm vào phía trước, cặp kia thanh lanh mắt nội dần dần xuất hiện một mạt vui sướng. Chỉ thấy nàng chính phía trước, hỏa hồng sắc thảo diệp phía trên, một viên như long đầu bộ dáng đỏ tươi trái cây ánh vào nàng song thông trong vòng mà ở kia đỏ tươi trái cây trung quanh, tắc bị một đám huyết sắc tiểu hòa vây quanh. Long hoàng quả, chạm như long đầu, sắc như máu dịch, xem ra đây là danh xứng với thực long hoàng quả, chỉ là. Cố nhược vân như như mày, ở nàng tới gần long hoàng quả thời điểm, kia nói hơi thở nguy hiểm cũng liền càng thêm bách cận, làm nàng sở hữu tinh thần đều nhắc lên, chút nào không rằng có bất luận cái gì lơi lỏng. Chủ nhân, cẩn thận. Linh hồn nội, Chuyên đến một tiếng nôn nóng nhắc nhở. Đông nhiên, một đạo ánh lửa từ viêm động chỗ sâu trong truyền ra tới, theo sát mà đến chính là kia nóng bức đến sắp sửa đem người linh hồn đốt cháy độ ấm. mãnh liệt màu đỏ ánh lửa làm nổi bật ở toàn bộ sơn động trong vòng, có vẻ một mảnh đỏ bừng sáng ngời. Ha ha ha, bổn thánh ở chỗ này đợi đã không sai biệt lắm nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ tới rồi làm bổn thánh vừa lòng thân thể. Thiếu nha đầu, đem ngươi thân thể mượn cấp bổn thánh. Bùn thánh liền có thể thoát ly cái này địa phương quỷ quái. Theo này nói cuồng tiếu thanh rơi xuống, ở tại viêm động chỗ sâu trong đồ vật rốt cuộc lộ ra hán bộ dạng. Đó là một cái thật lớn viêm long. Cả người đều là từ ngọn lửa ngưng tụ mà thành, cường đại mà không thể định nổi, kia thật lớn thân thể xoay quanh ở viêm động trong vòng, cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác áp bách. Nhưng mà, 1055 chương 1055 đột phá, vọ đế trung cấp, nhị, Ban đầu còn sắc mặt ngưng trọng cố nhược vân, ở nhìn đến xuất hiện ở chính mình trước mặt hỏa long lúc sau, nhìn không được nở nụ cười. Một cái viêm long linh hồn. Nếu thân thể của ngươi ở chỗ này, có lẽ ta còn sẽ cảm giác được sợ hãi, nhưng hôm nay ngươi chỉ là linh hồn thôi. Ta còn không cần sợ hãi một cái linh hồn thể. Nhìn trước mắt thân thể trong suốt viêm long, cố nhược vân trọn trọn khoẻ môi, chậm rãi nói. hừ tiểu nha đầu, ngươi đừng khẩu suốt cùng luôn. Viêm Long hừ lạnh một tiếng, Bổn Thánh mặc dù hiện giờ là linh hồn thể, đồng dạng có thể giết ngươi. Bổn Thánh bị giam giữ ở chỗ này nhiều năm như vậy, cũng xâm nhập quá rất nhiều người loại, chỉ là bổn Thánh ghét bỏ bọn họ thiên phú quá kém, cho nên liền đưa bọn họ thiêu vị cho tàn. Mà ngươi thiên phú thực không tồi, chỉ cần ngươi đem thân thể cho ta, bổn Thánh tạm tha ngươi vừa chết. Nghe được lời này, Cố Nhược Vân nở nụ cười, đem thân thể cho ngươi kia cùng đã chết lại có cái gì khác nhau? ngươi viêm long khí hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đầy mặt cao ngạo nói, như thế, tổng so ngươi hồn phi phách tán muốn hảo. hơn nữa, tiểu nha đầu, ngươi nếu mới vừa tiến vào viêm động liền rời đi, có lẽ còn có thể tránh được một kiếp, nhưng ngươi cố tình như thế thâm nhập, nay không phải cùng cấp với đem chính mình thân thể đưa đến bổn thánh trước mặt, cho nên cũng liền không trách bổn thánh hưởng dụng. viêm long là bị giam giữ tại đây mà hắn có thể hoạt động phạm vi, chính là ở Long Hoàng Quả phụ cận. Đây là lúc trước vì sao tần lạc đi vào nơi này lại có thể tồn tại rời đi nguyên nhân. Đơn giản là viêm Long không có khả năng tới nơi đó. Nếu hắn lại thâm nhập một chút, sợ là cũng cùng những người khác giống nhau mệnh tang tại đây, thì cốt vô tổn. Nếu, ta cự tuyệt đâu. Cố nhược vân hơi hơi liễm khởi con người, khóe môi tươi cười dần dần mang lên một mặt lạnh leo. Ha ha ha. Viêm Long giận cực phản cười, mắt đỏ như là muốn phun ra lửa giận giống nhau, nhân loại tiểu nha đầu, ngươi như thế rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cũng đừng quái buồn thánh đem ngươi linh hồn cấp niết hồn phi phách tán. Giống. Nói xong lời này lúc sau, Viêm Long gầm lên giận dữ, thật dài cái đuôi hướng về cố nhược vân quăng qua đi. Phanh, Viêm Long cái đuôi ném ở cố nhược vân trên người, làm thân thể của nàng đột nhiên lui về phía sau vài bước, một tia máu từ khỏe miệng tràn ra tới. Nói như vậy, bất luận cái gì sinh vật sau khi chết, linh hồn liền sẽ biến thành không có thực chất đồ vật. Liền giống như bạch long. Chẳng sợ hắn là một người khí linh, nhưng là như cũ chỉ có thể xem tới được, nhưng không cảm giác được. Nhưng mà, này đem viêm long giam giữ người không biết đối hắn làm cái gì, thế cho nên linh hồn của hắn cũng có thực chất, kia tạp hướng cô nhược vân một đuôi lệnh nàng xương sừng đều thiếu chút nữa bị tạp chặt đứt. Nhân loại, bùn thánh lại cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi rốt cuộc hay không nguyện ý giao ra người thân thể. Viêm Long trên cao nhìn xuống nhìn cố nhược vân, ánh mắt cao ngạo, thật giống như đứng ở hắn phía dưới nhân loại nữ tử giống như con kiến giống nhau nhỏ bé. Mà hắn, còn lại là cao cao tại thượng thần minh dường như. Hỏi lại một trăm lần, ta trả lời đều là giống nhau. Thân thể của ta, từ ta chính mình làm chủ, tuyệt không sẽ giao cho ngươi. Cố nhược vân lau chùi hạ khỏe miệng vết máu, đứng lên. Hử! Cuồng vọng vô chi. Viêm long không hề cùng nàng nhiều lời vô nghĩa. Một ngụm long tức tử trong miệng phun ra. Hướng về cố nhược vân phun qua đi. Và anh, Long tức tựa như ngọn lửa long quấn. Hung hăng đánh vào cố nhược vân trên người. Cố nhược vân bước chân bị này. Một ngụm long tức đẩy đến lui về phía sau hai bước. Một đầu tóc đen ở cuồng phong trung thiện dương. Thanh lánh con ngươi nội xuất hiện ra một đạo lạnh leo. 1056 chương 1056 đột phá. Võ đế trung cấp, tam. Nhân loại, ngươi nhưng thật ra thực ngoan cường, bất quá thân thể của ngươi, bổn thành muốn định rồi. Viêm Long cười ha ha hai tiếng, khổng lồ thân thể giống như một trận cùng phong, hướng về Cố Nhược Vân thổi quét mà đi. Mà ở này ngắn ngủn thời gian, Cố Nhược Vân đã cảm nhận được Viêm Long có thể phát huy ra thực lực. Có lẽ này một con rồng ở cường thịnh kỳ vì võ thánh cường giả, nhưng rốt cuộc hiện giờ hắn chỉ là một cái linh hồn thể. Rốt cuộc vô pháp phát huy ra đã từng lực lượng, nhưng dù cho như thế, muốn đối phó nàng cũng đều không phải là là thực chuyện dễ dàng. Và anh, ầm ầm ầm, Viêm Long có lẽ là sợ hãi sẽ tổn hại Cố Nhược Vân thân thể, này đây, nhưng thật ra không có lại dùng lòng tức đối phó nàng. Nhưng mà kia khổng lồ thân thể từng cái va chạm ở Cố Nhược Vân ngực phía trên, làm nàng trong cổ họng toát ra một cổ thanh ngọt cảm giác, rồi lại thật sâu nuốt đi xuống đang chết loài bò sát. Linh hồn nội, Chu Tước phẫn nộ thanh âm vang lên, lửa giận tận trời quát. Nếu không phải thượng cổ thần tháp hiện giờ đã phong bế, chỉ bằng này một cái loài bò sát cũng dám ở bản đại nhân trước mặt kiêu ngạo. Chủ nhân, ngươi trước rời đi nơi này, chờ ta có thể ra tới vì ngươi thời điểm chiến đấu chúng ta ở trở về tìm hắn tính sổ. Cố Nhược Vân không nói gì, nàng ánh mắt liếc hướng về phía viêm long phía sau long hoàn quả, thanh lãnh con ngươi dần dần kiên định lên. Một cái linh hồn thể thôi, ta vừa rồi cũng nói qua, nếu ngươi là viêm long bản tôn có lẽ ta còn sẽ kiên kỵ, đáng tiếc, ta cố nhược vân nhất không sợ chính là linh hồn. Bá! Đông nhiên, cố nhược vân thân thể biến thành một đạo quan mang, bay thẳng đến viêm long vọt qua đi. Viêm long ngây ngẩn cả người, hắn chẳng thể nghĩ tới nha đầu này chẳng những không tính toán chạy trốn, thế nhưng còn dám chiều hắn khởi sướng tiến công. Nàng là không muốn sống nữa sao? Không cần thiết một lát cố nhược vân tới rồi viêm long trước mặt, tay nàng gắt gao bắt được viêm long, há mồm hướng linh hồn của hắn cắn đi xuống, giống, sẹo kéo, linh hồn bị cắn tiếp theo khẩu đau đớn, làm viêm long tê tâm liệt phế giống lớn một tiếng, thân mình hung hăng vùng, muốn đem phản ở chính mình trên người nữ tử cấp quăng đi xuống. chủ nhân, ngươi điên rồi. vân dao đám người nôn nóng hô lên, nàng lúc ấy đem tử tà căn nguyên chi lực nuốt vào đã mạo cực đại nguy hiểm không nghĩ tới hiện tại liền một đầu viêm long đều không bông tha. Vạn nhất hai người lực lượng tương hướng, kia nàng tất nhiên liền sẽ nổ tan xác mà chết. Đương nhiên, Cố Nhược Vân cũng không có để ý tới Vân giao đám người ý tưởng, lại lần nữa há mồm hung hăng cắn đi xuống. Ở mọi người trong mắt, giờ khác này Cố Nhược Vân rõ ràng chính là điên rồi. Chính là chỉ có Cố Nhược Vân chính mình minh bạch, nàng cũng không phải không biết sống chết cắn nuốt người khác lực lượng. Mà là... Thân khí cửu hoàng nhu cầu. Nàng cảm giác được, ở tại chính mình trong đầu cửu hoàng hiện tại thực cơ khác, là nó chỉ dẫn nàng đi cắn nuốt viêm long linh hồn, cho nên, cố nhược vân mới có như vậy hành vi. Giống. Giống giống giống. Viêm long đau cả người run rẩy trên người ngọn lửa thiêu đốt càng thêm hùng liệt. Loại này thời điểm, hắn đã bất chấp chính mình nhìn chúng này một khối thân thể, chỉ nghĩ đem ghé vào chính mình trên người nữ tử cấp đốt thành cho. Nhưng mà, Cố nhược vân lại tựa hồ cảm thụ không đến kia cực nóng độ ấm, như cũ giống như nhấm nháp mị thực giống nhau gặm cắn viêm long linh hồn. Và anh, gió lốc tự cố nhược vân trên đỉnh đầu bò lên dựng lên, xoay quanh ở toàn bộ viêm động trong vòng, cảm nhận được thân thể đã bao hòa cố nhược vân, vội vàng khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tiêu hóa chính mình trong cơ thể kia một phần lực lượng. 1057 chương 1057 bột phá, vọ đế trung cấp, 4. Đại nhân. Theo truy hồn bàn sở truy tung tin tức, cố nhược vân hẳn là liền ở cái này thôn trang nhỏ phụ cận. Phong lạc thôn ngoại, đoàn người đứng lặng với trong hư không. Kia dẫn đầu chính là một người trung niên nam tử, cao ngạo hờ hững, ánh mắt lánh lệ, hắn nghe được thuộc hạ hội báo, nét mặt biểu lộ một mặt cười lạnh, đi. Vô luận cái kia chạy trốn tới địa phương nào, đều không thể chạy ra ta lòng bàn tay. Nếu không phải phía trước truy hồn bàn xuất hiện một ít vấn đề, Cũng sẽ không kém không nhiều lắm một tháng mới tìm được nơi này. Bá, Ngữ bãi, lâm phỉ thân mình một túng, liền xuất hiện ở thôn Trang trong vòng. Lúc này thôn Trang một mảnh tường hòa, đã không có đạo phỉ quấy rầy nam cày nữ dệt, yên lặng mà hạnh phúc. Nhưng mà, hiện giờ phong lạc thôn các thôn dân đều không có nghĩ đến, ngày này, sẽ đến một đám khách không ngợi mà đến, cũng đánh vỡ toàn bộ thôn tường hòa an bình. Tiểu cô nương Ngươi có hay không gặp qua này trên bức họa người?" Lâm gia cao thủ thoáng nhìn từ chính mình bên người đi qua một người tàn nhang tiểu cô nương, lập tức giữ nàng lại tay, lạnh giọng hỏi. Tiểu cô nương rõ ràng bị tên này người xa lạ hành động hoảng sợ, có chút sợ hai đem ánh mắt rời về phía đối phương trong tay bức họa. Chính là, ở nhìn đến trên bức họa thanh y yển nữ tử lúc sau, bất giác sửng sốt một chút. "Này, này không phải niệm đêm sao?" Tiểu cô nương gắt gao cắn môi, Phía trước niệm đêm là bị thương bị ca ca nhặt về tới, những người này lại ở tìm nàng rơi xuống, chẳng lẽ này đó người xấu muốn đối nàng bất lợi. Đối với trời sinh tính đơn thuần tiểu cô nương tới nói, muốn thương tổn niệm đêm đều không phải cái gì người tốt. Nguyên nhân rất đơn giản. Ở nàng trong lòng, niệm đêm chính là một cái người tốt, kia trước mắt người liền tất nhiên là người xấu không thể nghi ngờ. Ta, ta không quen biết. Tiểu cô nương ngữ khí có chút sợ hãi. Sáng ngời mắt to tràn đầy mê hoặc chi sắc, phảng phất thật sự không có gặp qua bức họa trung nữ tử. Đại nhân, nàng đang nói dối tên kia giữ chặt tiểu cô nương Lâm gia cao thủ xoay người đi đến Lâm phỉ trước mặt, cùng cùng nắm tay, nói, truy hồn bản thượng biểu hiện, Cố Nhược Vân đã từng đã tới nơi này, nơi này có nàng lưu lại hơi thở, chẳng qua sau lại lại rời đi. Bất quá, cái này tiểu thôn cô cũng dám lừa gạt chúng ta Lâm gia người, còn giấu giếm Cố Nhược Vân đã tới nơi này tin tức. Chúng ta nên xử trí như thế nào? Lâm phỉ trầm mặc nửa ngày, hơi hơi ngẩng đầu, kia trương dung nhan thượng che kín lạnh nhạt đường cong. Một cái không lưu. Ta muốn cho cô Nhược Vân biết, nàng dám can đảm chạy ra chúng ta lâm ra đuổi bắt sở yêu cầu trả giá đại giới. Cái kia đại giới, liền từ bất luận cái gì cùng nàng có quan hệ người bắt đầu xuống tay. Tuân mệnh. Lâm ra mọi người cùng cùng nắm tay, cùng theo lên trả lời nói. Lâm phỉ cười lạnh một tiếng. Chậm rãi xoay người, hướng về thôn cha ngoại đi ra ngoài. Hắn phía sau truyền đến chém giết cùng kêu to thanh âm, lại một chút không có làm hắn dừng lại bước chân. Đối với lâm gia như vậy thế lực tới nói, một đám thôn dân bất quá chính là con kiến giống nhau tồn tại thôi. Giống bọn họ loại này vô dụng phế vật, mặc dù là sát thượng thành ngàn thành vạn cũng không sự. Cố nhược vân, đó là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta lâm phỉ cũng muốn đem ngươi bắt trụ. Càng là làm ngươi thể hội một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Lâm phỉ dừng nệnh bước, nhìn không xa chỗ không trùng, khuôn mặt phía trên mang theo lạnh leo tươi cười. Lúc này, còn ở viêm trong động đột phá cố nhược vân, lại không biết thôn trang nhỏ hiện giờ sở gặp huyết tẩy. Nếu nàng có thể biết lâm gia chẳng những có thể truy tung đến nàng hơi thở, càng lại như thế huyết tinh tàn nhẫn. Có lẽ, nàng sẽ không lựa chọn như vậy sớm rời đi phong lạc thôn. 1058 chương 1058 đột phá, Võ đế trung cấp, nam. hô. Cố Nhược Vân thở ra một ngụm cho khí, chậm rãi mở hai tròng mắt, nàng trên mặt mang theo một mặt cười nhạt, rốt cuộc đột phá đến võ đế trung cấp, cũng không hổ đến không này một chuyến. Nói xong lời này, nàng ánh mắt liền dừng ở bên cạnh run run rẩy rẩy viêm long trên người. Hiện giờ viêm long nào còn có vừa rồi uy phong? Trước mắt đều là hoảng sợ cùng oán giận còn có kia thật sâu hủy khuất. Đặc biệt là thân thể hắn, cũng đã không có lúc ban đầu ngăn nắp, ngược lại trở nên trong suốt, giống như là một trận gió là có thể đem linh hồn của hắn thổi tan giống nhau. Xem ra, vừa rồi Cố Nhược Vân hành động, xác thật cho hắn linh hồn mang đến không nhỏ bị thương. Long hoàng quả ta cầm đi, ngươi không có ý kiến đi. Cố Nhược Vân nhướng nhướng mày, Nếu không phải phía trước thân thể xuất hiện bão hỏa, nàng thật đúng là muốn đem nảy viêm long toàn bộ căn bước. Đáng tiếc, nàng không chịu nổi lớn như vậy lực lượng. Viêm Long vội vàng gật gật đầu, hắn dám có ý kiến sao? Nha đầu này căn bản chính là người điên. Chính mình đều đem suốt đời ngọn lửa hết thể đem ra, còn không có đem nàng tiêu chết, càng là làm nàng thiếu chút nữa đem chính mình cấp ăn. Nghĩ đến vừa rồi nữ tử điên cuồng, Viêm Long trong lòng liền ngăn không được chỗ dạ. Nga. Cố Nhược Vân cười như không cười, thân thể của ta còn muốn sao? Viêm Long vội vàng lắc đầu hắn còn có cái gì là gan nhìn trộm nàng thân thể. Chỉ câu này kẻ điên chạy nhanh rời đi cái này địa phương. Tuy nói linh hồn bị nhốt ở chỗ này không có tự do, nhưng cũng hảo quá hồn phi phách tán. Mà bị này kẻ điên căn nuốt qua đi, linh hồn của chính mình trở nên dị thường suy yếu, phòng trừng hiện tại thực lực liền võ hoàng cũng không tất có. Cho nên, lại dựa vào cái gì cấp đi này kẻ điên thân thể. Vậy ngươi nếu không có gì sự, ta liền đi rồi. Cố Nhược Vân đứng lên, ở Viêm Long kia ai hoán ánh mắt dưới đi hướng Long hoàng quả, đem chúng hoa vây quanh kia một viên trái cây hái được xuống dưới, thật cẩn thận dùng một khối bố bao lên. Không nghĩ tới đi vào Phong Lạc thôn còn sẽ có như vậy đại thu hoạch, Cố Nhược Vân cười khẽ lên, bất quá, đây đều là tiểu Vũ công lao, dù cho ta hiện tại không có thời gian giáo nàng y y thuật, nhưng rời đi phía trước, ta đưa nàng mấy quyển y y thuật cũng không tồi. Nay phiến Viêm động là ở Phong Lạc thôn sau núi. Này đây, Cố Nhược Vân nơi địa phương khoảng cách phong lạc thôn cũng không phải rất xa, nàng rời đi cái này địa phương phía trước, còn có thể trở về một chuyến. Nghĩ vậy, Cố Nhược Vân không có bất luận cái gì chần trở, liền đi hướng viêm động ở ngoài. Này kẻ điên rốt cuộc đi rồi. Nhìn thấy Cố Nhược Vân rời đi, viêm long nhẹ nhàng thở ra, ai hoán nói, chỉ là ta linh hồn bị nàng ăn nhiều như vậy, muốn tính dưỡng nhiều ít năm mới có thể khôi phục. Hy vọng về sau rốt cuộc đừng nhìn thấy cái này kẻ điên. Thật là đáng sợ. Hiện tại nhân loại đều như vậy điên cùng sao. Viêm Long vội vàng lắc lắc đầu. Nó bị nhốt ở nơi này mấy ngàn năm, đã mấy ngàn năm không có tiếp xúc quá bên ngoài thế giới. Nếu là hiện tại nhân loại đều là như thế này điên cùng nói, kia hắn dứt khoát lưu lại nơi này cả đời hảo, miễn cho ngày nào đó đã bị những cái đó kẻ điên trở thành điểm tâm ăn. Cố Nhược Vân không nghĩ tới. Chính mình ngoài ý muốn một cái hành động, dẫn tới sau này rất nhiều lầm sấm viêm động người đều may mắn còn sống. Phong lạc thôn Thôn trang ở ngoài, cố nhược vân dừng lại bước chân, nàng nhìn rơi xuống trên mặt đất kia một khối chuyên trúc với phong lạc thôn bảng hiệu, thanh lệ rung nhan dần dần trầm xuống dưới, mắt trong xuất hiện một mảnh thâm trầm. Ta rời đi cũng mới mấy ngày, phong lạc thôn phát sinh chuyện gì? Không biết vì cái gì, ta có một loại dự cảm bất hảo. 1059 chương 1059 đột phá, võ đế trung cấp 6. Phong là thôn, ban đầu kia yên lặng an cùng tồn tại, hiện giờ lại bị huyết sắc sở vượt nhiễm, toàn bộ thôn trang đều trở nên một mảnh tử khí trầm trầm. Mà cố nhược vân bước vào thôn trang kia trong nháy mắt, liền thấy được trước mắt một màn này, bùn đất trên mặt đất, nam vô số quen thuộc hương dân, bọn họ dưới thân mà đều bị máu tươi sở xâm nhiễm, tản mát ra dày đặc huyết tinh chi khí. Mà ở này phía trước, này đó các thôn dân còn nhiệt tình đồng bột chiêu đãi nàng. Nhưng là, giờ này khắp này, nàng rốt cuộc nhìn không tới những cái đó thuần phát tươi cười, thay thế còn lại là một mảnh như cho tàn nhan sắc. Ta rời đi mấy ngày rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Rốt cuộc là ai giết bọn họ? Cố nhược vân bước chân có một chút lào đảo, thanh âm đều không tự rắc run rẩy lên. Sau đó, nàng thấy được vũng máu bên trong trắng bệnh tàn nhang khuôn mặt nhỏ. Chính là kia trương khuôn mặt nhỏ thượng rốt cuộc vô pháp triển lộ ra nàng thiên chân hoạt bát miệng cười, duy độc kia một đôi không hề sắc thái hai tròng mắt mở rất lớn, phản phất chết không nhắm mắt. Cố nhược vân vươn chính mình tay, nhẹ nhàng phóng tới nàng mí mắt phía trên, đem nàng mí mắt chẩm rãi hợp đi lên. nghiêm đêm, ngươi biết không, ta mộng tưởng chính là trở thành một người vĩ đại y kỳ sư, ta muốn cứu tử phụ thương, thậm chí muốn đem mạng người từ diêm vương trong tay đoạt lấy tới. Niêm đêm, ngươi còn sẽ trở về sao? Thật sự, chúng ta đây nghéo tay câu, ngươi không được gặp ta. Cố Nhược Vân chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, thật lâu sau, nàng mới mở to mở ra, nhìn phía ngã vào vũng máu bên trong tiểu cô nương, lẩm bẩm nói, "Tiểu Vũ, ta đã trở về, đáng tiếc ta về trễ, bất quá ngươi yên tâm, vô luận là ai đối Phong Lạc thôn làm ra đồ thôn việc, ta đều sẽ không bỏ qua." Nghiệm đêm, liên ở Cố Nhược Vân đứng dậy là lúc Một đạo suy yếu thanh âm ở nàng phía sau vang lên, làm nàng thân mình đột nhiên cương một chút, vội vàng muốn ở đông đảo thi thể trùng tìm kiếm thanh âm kia nơi phát ra. niệm đêm, thanh âm kia lại lần nữa vang lên, mang theo suy yếu nhẹ gọi. Mà giờ phút này, cố nhược vân mới tìm được phát ra nghỉ non tiếng động người. Hoa thẩm. Cố nhược vân bước nhanh đi đến hoa thẩm bên người, đem thân thể của nàng đỡ lên, nói, ngươi còn sống. Ra nơi này có dược. Người chạy nhanh ăn vào, Không hoa thẩm lắc lắc đầu, nàng toàn thân trên giới đều bị máu tươi xâm nhiễm, thanh âm cũng là hưu khí vô lực, thân thể của ta. Ta chính mình biết, đã vô dụng, Chỉ là, chỉ là ta không nghĩ tới, ta có thể kiên trì đến ngươi trở về. Hoa thẩm cố nhược vân tâm hung hăng run rẩy một chút, muốn nói gì, lại bị hoa thẩm nói cấp đánh gãy. Nghiêm đêm, đám kia người. Đám kia người là tới tìm ngươi, ta giống như nghe được cái. Cái gì lâm ra? Hoa thẩm ngôi nói một chữ đều thở hừng hộp, lại vẫn là kiên trì đem chính mình nói nói ra. Lâm ra. với anh. Cố nhược vân trong lòng xuất hiện ra hừng hực lửa giận, phẫn nộ ngọn lửa như là muốn tiêu diệt này khắp thiên đại. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, diệt phong lạc thôn sẽ là lâm ra. Niệm đêm hoa thẩm thấy được cố nhược vân trên mặt căm giận ngút trời, còn có kia tự trách cùng ấy nấy, có chút suy yếu mở miệng nói, ngươi là một cái người tốt. Chúng ta không trách ngươi, ta. Chúng ta chỉ đổ thừa những cái đó nhẫn tâm người, lúc trước nếu không phải ngươi. Có lẽ, có lẽ chúng ta cũng vô pháp diệt đạo phỉ, cũng quá không được mấy ngày thanh tịnh nhật tử. Cho nên, chúng ta đều không trách ngươi. Hoa thẩm. Ngươi đem dược ăn, nói không chừng còn có thể sống sót, ta. Thật sự. Thật sự không cần hoa thẩm lắc lắc đầu, nàng thanh âm càng ngày càng yếu, như là tùy thời đều sẽ biến mất giống nhau ta thân nhân, người quen. Còn có các thôn dân đều đã chết, liền tính có thể cứu, ta cũng không nghĩ bị cứu. Niệm đêm, ngươi là cái thiện lương hảo hải tử, chúng ta phong lạc thôn người. Đều không trách ngươi. 1060 chương 1060 lại lần nữa đột phá, võ đế cao cấp, một người tốt, thiện lương. Mấy chữ này nghe được Cố Nhược Vân rất muốn cười. Nàng chưa bao giờ là một cái thiện lương người. Ở nàng trong tay mất đi sinh mệnh cũng nhiều đến không xuể. Chính là, nàng cũng chưa từng có thương tổn quá bất luận cái gì một cái vô tội người. Nàng giết chết người, hết thảy đều đang chết. Chính là, nàng chưa từng dự đoán được, lâm gia sẽ phạm phải như vậy tàn nhẫn giết chóc, bởi vì bọn họ chi gian cừu hận liền đem lửa giận lôi kéo đến một đám vô tội thôn dân trên người. Nếu nàng bất diệt lâm gia mãn tộc, nàng thề không bỏ qua. Hoa thẩm, ngươi yên tâm. Ta sẽ vì các ngươi báo thủ, lúc đó, ta chắc chắn lâm ra người đầu lấy tới các ngươi trước mộ bồi tội. Hoa thẩm kia tràn đầy nếp nhăn sắc mặt lộ ra một mặt chấn an tươi cười, suy yếu nói, kia, Ta liền yên tâm. Phanh. Tay nàng từ cố nhược vân trên tay chạy xuống rốt cuộc, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, rồi sau đó liền đã không có bất luận cái gì động tính. Cố nhược vân đem hoa thẩm thi thể phóng tới trên mặt đất, chậm rãi đứng lên. Ánh mắt của nàng lạc hướng không xa chỗ không trùng, kia mang theo túc sát thanh em cùng với cuồng tiếu lưu động ở toàn bộ phong là thôn. Lâm ra, lâm phỉ. Ta cố nhược vân tại đây thể, tất cùng các ngươi không chết không ngừng. Mà từ nay về sau, trên đời này sẽ không lại có lâm ra. Ai nếu chờ ta, ta phải giết hay? Liên tính là đệ nhất thành cường giả xuất động, cũng đừng nghĩ từ trong tay ta cứu người. Này đó thôn dân là như vậy thiện lương thuân phác. Rõ ràng là bị nàng cấp liên lụy, lại đến chết đều không có trách nàng. Cho nên, thương tổn bọn họ người đều đáng chết. Vệ y ghìa y các người giúp ta đem này đó thôn dân cấp chôn. Cố nhược vân đem vệ y ghìa đám người từ thần khí nội phong ra, mắt trong nội sát ý không giảm, ngược lại càng sâu. Sau đó, chúng ta cũng là thời điểm cấp lâm ra người thảm thống giáo hấn. Dừng cây bên trong, thanh phong nụn nhạo, nữ tử một thân thanh y ỉ thụ mà ngồi, nàng kia thanh lệ dung nhan phía trên một mảnh lạnh nhạt, thanh lãnh hai tròng mắt nội không chứa bất luận cái gì cảm xúc. Ba ba ba. Đúng lúc này, mấy đạo cường hãn thân ảnh từ nơi xa bay vút mà đến, nháy mắt liền xuất hiện ở cố nhược vân trước mặt. Nhưng mà, nàng lại trước sau không có ngẩn đầu xem một cái này đó cường giả, giống như là chưa từng nhận thấy được bọn họ đã đến. Cố nhược vân, chúng ta cuối cùng là tìm được ngươi. Lâm phỉ cười lạnh một tiếng. Nữ khí trào phung nói, ngươi còn tưởng từ chúng ta lâm ra trong tay chạy đi. Quả thức chính là nằm mơ. Hiện tại ngươi như thế nào không chạy? Có bản lĩnh ngươi tiếp tục chạy. Ha ha ha. Chạy. Cố nhược vân rốt cuộc có phản ứng. Nàng bên môi gợi lên một mặt nhàn nhạt độ cung. Ta là đang chờ đợi các ngươi xuất hiện. Một khi đã như vậy, ta đây vì cái gì muốn chạy? Hử. Lâm phỉ đầy mặt khinh miệt. Trên cao nhìn xuống nhìn cố nhược vân. Như thế xem ra. Ngươi là cảm thấy chính mình không có sinh tồn hy vọng, cho nên muốn muốn chui đầu vô lưới. Cố nhược vân nghiêng đầu, nhìn về phía đứng lặng ở trong hư không trung niên nam tử. Ta hỏi ngươi, ngươi lại như thế nào truy tìm đến ta tin tức? Nàng đã mai danh nhận tích, theo lý thuyết, những người này không nên biết nàng cùng phong lạc thôn thôn dân có quan hệ. Ha ha! Lâm phỉ cười ha ha lên, muốn tìm ngươi quá dễ dàng. Ta trên tay có truy tung người khác linh hồn thần khí, cho nên... Chỉ cần ngươi không có hồn phi phách tán, chẳng sợ chôn nhập hoàng thổ ta đều có thể tìm được ngươi. Phải không? Cố nhược vân nở nụ cười. Nàng tuê cười trung ẩn chứa lạnh thấu xương sắc khí, thanh âm lạnh lùng nói ra. Như vậy, phong lạc thôn thôn dân, là các ngươi lâm ra người giết. 1061 chương 1061 lại lần nữa đột phá, võ đế cao cấp, nhị. Không tồi. Lâm phỉ cũng không có phủ nhận chính mình sở đã làm sự tình. Hắn cười lạnh một tiếng, nói: Đám kia thôn dân cũng dám thu lưu ngươi, quả thực chính là tìm chết. Đặc biệt là chúng ta đã tìm tới cửa còn dám phủ nhận tin tức của ngươi, căn bản chính là không đem chúng ta lâm ra để vào mắt. Càng quan trọng là, Cố Nhược Vân, ngươi lúc trước thoát đi ta lâm ra đuổi bắt, liền có tiếp thu trừng phạt giác nộ. Mà chúng ta đối với ngươi trừng phạt, chính là giết những cái đó cùng ngươi có quan hệ người. Thế nào? Nhìn đến chợ giúp quá ngươi người tử vong. Có phải hay không trong lòng thật không dễ chịu? Ha ha ha, ta muốn chính là loại này hiệu quả. Cố nhược vân chậm rãi đứng lên, hờ hững nói, những cái đó thôn dân sắc thật thu lưu ta quá, chẳng qua, bọn họ đều là một đám liền võ giả đều không phải người thường mà thôi. Các ngươi cao cao tại thượng lâm già, lại liền một ít người thường đều không bông tha. Người thường? Lâm phỉ khịt mũi coi thường, thì tính sao? Ta lâm già muốn giết người. Mặc kệ là ai đều cần thiết chết. Đây là cường giả vi tôn thế giới. Thân là người thường kẻ yếu, là không có sinh tồn tư cách. Thân là kẻ yếu không có sống trên đời tư cách. Cố nhược vân nét mặt biểu lộ một mặt cười lạnh, mắt trong lạnh lùng nhìn Lâm phỉ cao ngạo khuôn mặt. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ chính mình hiện tại theo như lời nói. Hử! Lâm phỉ hư lạnh một tiếng, khinh thường nhìn lại nói, Cố nhược vân, những cái đó thôn dân nói đến cùng là bị ngươi cấp hại chết. Cho nên, chân chính sai người là người, cùng ta lâm ra kỳ thật không có bao lớn quan hệ, nếu không phải ngươi đi tới đó, bọn họ cũng sẽ không phải chết, bởi vậy, tính lên, ngươi mới là chân chính ác nhân. Ngươi nếu là thật sự thương tiếp những cái đó thôn dần, vậy ngươi liền đi địa ngục cho bọn hắn buổi tội đi, ha ha. Ngươi tới, cho ta thượng. Chỉ cần bất tử, mặc dù đem nữ nhân này lộng tàn phế cũng không ngại. Cố nhược vân đối với bọn họ tới nói. Lớn nhất tác dụng chính là dùng để uy hiếp hồng liên lĩnh chủ. Cho nên, chỉ cần nàng bất tử, chẳng sợ thiếu cánh tay gãy chân cũng ngăn cản không được cái gì. Xôn sao? Ở nghe được lâm phỉ mệnh lệnh lúc sau, lâm ra một các cao thủ tấn đều hướng về cố nhược vân vọt qua đi. Cuồng phong bên trong, tóc đen thiền dương. Nữ tử khỏe miệng dơ lên một nụ cười, chỉ là kiêu cười không chứa bất luận cái gì độ ấm, lạnh nhạt làm nhân tâm hàn. Lâm phỉ? Ngươi xác định phải dùng những người này đối phó ta. Cố nhược vân, ngươi linh khí đã bị ta phá hủy. Ta lâm ra những người này đối phó ngươi đã là dư giả. Căn bản là không cần ta tự mình ra tay. Lâm phỉ đôi tay phụ đối, mắt lạnh nhìn đứng ở mọi người công kích dưới cố nhược vân. Này đó lâm ra người nội, không thiếu võ đế cao cấp cao thủ. Mà thực lực của nàng chẳng qua là võ đế cấp thấp thôi, sao có thể sẽ là này nhóm người đối thủ. Cho nên. Kết cục đã thực rõ ràng. anh Lại vào lúc này, Cố Nhược Vân trên người khí thế phát tiết mà ra, sắc bén con ngươi giống như sắc bén đao, giết người với vô hình. Võ đế trung cấp. Lâm Phỉ có chút kinh ngạc. Nha đầu này một tháng trước mới bất quá là võ đế cấp thấp, không nghĩ tới nhanh như vậy đột phá đến võ đế trung cấp, chính là này lại như thế nào. Mặc dù nàng là võ đế trung cấp, cũng không có khả năng là nhiều như vậy võ đế cao cấp đối thủ. Coi như hắn cười nhạo suy nghĩ muốn mở miệng là lúc, đồng nhiên phát hiện Cố Nhược Vân lấy ra tới một quả đan dược. kia cái đan dược, thình linh đó là nàng ở dược tông đại hội thượng sở luyện chế đế huyền đan. Ban đầu nàng cũng tưởng chờ đến võ đế cao cấp thời điểm, trực tiếp dùng đế huyền đan đột phá đến võ thánh. Nhưng hôm nay, nàng đã không thể lại tiếp tục chờ đi xuống. 1062 chương 1062 cửu hoàng gia, thiên hạ động. Đến nỗi vì sao ngay từ đầu bị lâm ra đuổi giết thời điểm không có dùng, nguyên nhân rất đơn giản, ngay lúc đó Cố Nhược Vân cũng chỉ là một người võ đế cấp thấp mà thôi, chẳng sợ dùng đế huyền đan, cũng chỉ là tới rồi võ đế trung cấp, đối với kia chẳng chiến đấu không dùng được. Nhưng mà hiện tại, lại không giống nhau. Và anh đột phá khi sinh ra cường đại uy lực, đem chung quanh nhằm phía nàng lâm ra mọi người tất cả đều vâng bay đi ra ngoài. Khổng lồ cơn lốc xoay quanh ở nàng đỉnh đầu phía trên, cho người ta một loại thật sâu áp bách cảm giác. Võ đế cao cấp. Lâm phỉ con ngươi hiện lên một đạo tinh quang. Nha đầu này trên tay thế nhưng có có thể làm võ đế trung cấp đột phá đến cao cấp đan dược. Nếu là có thể bắt được nàng trong tay đan dược, đối với lâm gia tuyệt đối sẽ có rất lớn tác dụng. Cố nhược vân, không thể không nói, ta rất bội phục ngươi, ở ngắn ngủn thời gian đột phá đến võ đế trung cấp lại dùng đan dược tới võ đế cao cấp. Chỉ là, ta là một người đã đột phá đến võ thánh người, ngươi cho rằng ngươi thực lực có thể cùng ta đối kháng. Lâm phỉ khỏe miệng hàm chứa trào phúng, căn bản là không đem sau khi đột phá cố nhược vân để vào mắt. Cố nhược vân chậm rãi nhắm lại hai tróng mắt, trong lòng nhẹ giọng nhỉ nó nói, cửu hoàng, tuy nói ta không biết ngươi cùng ta có quan hệ gì, cũng không rõ ngươi vì sao phải nhận ta là chủ, nhưng là ta lại biết ngươi có chính mình tư tưởng. Hiện giờ, ngươi nhưng nguyện cùng ta cùng nhau kể vai chiến đấu. Phía trước, Cửu Hoàng chỉ là lẳng lặng ngốc tại nàng trong ngóc bên trong, không có bất luận cái gì động tĩnh. Đã có thể ở nàng ở viêm trong động cắn nuốt viêm long linh hồn sau, nàng mới có thể cảm giác được thần khí Cửu Hoàng cùng nàng kia thiên ti vạn lũ liên hệ. Rồi sau đó, nàng cũng minh bạch, lực lượng của chính mình càng cường đại, cùng Cửu Hoàng câu thông cũng liền càng dễ dàng. Hiện tại nàng nếu là muốn Cửu Hoàng trợ chiến, Chỉ có thể thỉnh cầu nó giúp hắn một tay. Ông! Trong óc trong vòng, truyền đến một tiếng vù vù tiếng động, Rồi sau đó kia đứng yên với trong óc trong vòng thần khí cửu hoàng, rốt cuộc có động tác. Trong khoảnh khắc, không chung trở nên một mảnh u ám, sấm sét âm ẩm, mưa xa gió giật. Mà liền tại đây loại thời điểm, một đạo như ngọn lửa giống nhau màu đỏ quang mang từ cố nhược vân trên người bắn ra tới, thẳng vào hư không. Đem ban đầu hôi mông không trung bự nhiễm giống như huyết sắc giống nhau, phản phất đặt mình trong với lửa cháy biển lửa. Cựu hoàng gia, thiên hạ đậu. Bác tạp lãnh địa một các cao thủ nhóm tựa hồ đều là cảm nhận được cái gì, tất cả đều nhịn không được bay lên hư không, hướng về cố nhược vân nơi phương hướng đầu tới chú mục Thần khí xuất thế, xem ra kế tiếp bác tạp lãnh địa sắp sửa xuất hiện một mảnh hỗn loạn. Không tồi, hơn nữa này thần khí đều không phải là giống nhau. Mặc dù ở thần khí bảng xếp hạng chung cũng nên cầm cờ đi trước. Lúc này, cố nhược vân căn bản không biết, bởi vì cửu hoàng duyên cớ, bác tạp lãnh địa không biết có bao nhiêu cường đại thế lực bởi vậy mà hoành động, càng là ra roi thúc ngựa chiều nơi này tới rồi. Đó là cái gì? Lâm phỉ ngây dại, có chút kinh ngạc nhìn phía phiêu phù ở cố nhược vân trước mặt kia một phen kiếm, không biết vì sao, thế nhưng loáng thoáng cảm giác được một cổ thâm trầm áp bách cảm giác. Thần khí? Không sai. Chỉ có thần khí mới có thể mang cho hắn như vậy cảm giác. Lâm phỉ khoe môi, trước mắt tham lam, Cố Nhược Vân, ngươi một cái võ đế cấp bậc rắc rưỡi, là căn bản sử dụng không ra thần khí lực lượng. Đem kia đem thần khí giao cho ta, nói không chừng ta còn sẽ cho nhà của chúng ta chủ nói tốt, làm hắn đừng quá tra tấn ngươi. Cố Nhược Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, bàn tay gắt gao bắt lấy trước mặt cửu hoàng, liền ở tay nàng nắm lấy cửu hoàng khoảnh khắc cửu hoàng lại lần nữa phát ra kia vù vù tiếng động. Hơn nữa, liền ở thân kiếm phía trên, Loan thoang có thể nhìn đến 9 điều bất đồng nhan sắc long ở không ngừng du đáng. 1063 chương 1063 cửu hoàng gia, thiên hạ động, nhị. Đại nhân, chúng ta không cần cùng nữ nhân này vô nghĩa, trực tiếp đem nàng trong tay thần khí đoạt lấy tới đó là. Lâm gia một người võ đế cao cấp nhìn thấy lâm phỉ trong mắt tham lam, vì lấy lòng hắn. Phấn đấu quên mình liền hướng về cố nhược vân vọt qua đi, nhưng mà hắn còn chưa tới đạt cố nhược vân trước mặt, cửu hoàng trên thân kiếm liền trào ra vô cùng ngọn lửa, phảng phất là vô số huyết tay trộm tới tên kia võ đế cao cấp. A a a, tên kia võ đế cao cấp lâm ra người còn không có tới kịp xin tha, đã bị ngọn lửa ngưng tụ mà thành huyết tay cấp túm vào thân kiếm trong vòng, chỉ để lại kia liên tiếp tê tều tiếng động. Tất cả mọi người có thể xem tới được. Đỏ bừng sáng ngời thân kiếm trong vòng, vừa rồi còn gọi huyên náo võ đế cao cấp đang ở không ngừng dãy ruột, sau đó, toàn bộ thân thể đều sẽ ngọn lửa cấp cắn nuốt. thần khí cửu hoàng, còn có một cái biệt danh, vì cắn nuốt giả. Hắn yêu cầu cắn nuốt mặt khác cường giả lực lượng tới trưởng thành. Mà cố nhược vân sở dĩ có thể cắn nuốt viêm long linh hồn, cũng là vì cửu hoàng duyên cớ. Mọi người tất cả đều bị doa ngông. Bọn họ chưa từng thấy quá như vậy thân khí. Thế nhưng có thể đem người cấp ước Này cũng quá khủng bố Trong lúc nhất thời Không còn có lâm ra người dám can đảm đương cái này Chim đầu đàn Tất cả mọi người sợ hãi rụt rè hướng phía sau di động Một đám đồ vô dụ Lâm phỉ nhữ như mày Đem ánh mắt rừng ở cố nhược vân trên người Cố nhược vân Người trong tay thần khí ta càng thêm nhìn chúng Cho nên Vì có thể được đến nàng Ta đây cũng cũng chỉ có thể tự mình ra tay thu thập ngươi Một mặt sát cơ từ lâm phỉ con ngươi nổi chợt lóe mà qua, hắn trên mặt cười lạnh càng sâu, sau đó không có nói thêm nữa bất luận cái gì vô nghĩa, thân mình hóa thành một đạo cuồng phong liền hướng về cố nhược vân lao xuống qua đi. Cố nhược vân đem trong tay cửu hoàng cao cao dơ lên, liền ở lâm phỉ vọt tới nháy mắt xẹt qua trời cao hạ xuống, xôn sau một tiếng, một đạo màu đỏ kiếm mang như tia chớp giống nhau rơi xuống, chém về phía lâm phỉ ngực. Phanh! Lâm phỉ vươn tay cánh tay muốn ngăn cản, nề hà kia kiếm mang quá mức sắc bén, đem hắn thân mình hung hăng đánh lui vài bước, cánh tay phía trên máu tươi giản rụa mà ra, nhiễm hồng hắn ống tay háo. Thần khí lực lượng quả nhiên cương đại, bằng vào một cái rác rưỡi đều có thể phát huy ra như vậy thực lực, nếu là ta được đến, kia không biết sẽ có bao nhiêu cường hãn. Lâm phỉ hạ khoẻ môi, đối với cố nhược vần trong tay thần khí, càng là nhất định phải được. Hắn không có nhiều dừng lại, Tiếp tục nhằm phía cố nhược vân Vâng Ấm Ấm Ấm Nhưng mà, lúc này đây Hắn hiển nhiên không có vừa rồi như vậy hảo vận Cựu hoàng thân kiếm phía trên quanh quần lạnh leo hàng khí Thực rõ ràng là bị lâm phỉ cuồng ngạo trọc giận liền ở lâm phỉ muốn tới gần cựu hoàng khoảnh khắc mãnh liệt khí thế kích động mà ra Nổ lớn một tiếng Lâm phỉ vốn di cắt qua hư không thân thể đột nhiên rơi xuống xuống dưới Không sai Lâm phỉ trực tiếp từ không trung ngã xuống Giống như là có một bàn tay đem hắn một cái tắt cấp quang xuống dưới. Mà cảm nhận được trên người áp lực Lâm Phỉ, kia một đôi cao ngạo con người rốt cuộc lộ ra kinh sợ chi sắc. Không. Không có khả năng. Lâm Phỉ dùng sức bỏ lên, ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt nói, liền tính thần khí lại cường. Người nắm giữ thực lực quá yếu, là không có khả năng phát huy ra như vậy đại công hiệu. Vì cái gì? Vì cái gì ta sẽ chống đỡ không được cái này thần khí? Xoát! Cố nhược vân lại lần nữa dơ lên trong tay cửu hoàng, rồi sau đó... Phụt! Lâm phỉ một cái cánh tay bị ta xuống dưới, máu tươi từ cụt tay chỗ kích động mà ra, nhiễm hồng khắp mặt cỏ. 1064 chương 1064 cửu hoàng gia, thiên hạ động, tam. Á a a Kịch liệt đau đớn, làm lâm phỉ tê tâm liệt phế hô to lên. Trên chán mồ hôi quần cuộn mà rơi, đau cả người đều vặn bèo lên. Các ngươi thương tổn những cái đó vô tội thôn dân thời điểm, nhưng có nghĩ tới sẽ trả giá như vậy lại giới? Cố nhược vân ánh mắt lộ ra lạnh lẽo quan mang, chậm dài hướng tới cuốn xúc thành một đoàn lâm phỉ đi qua. Lúc này lâm phỉ đã đau nói không ra lời, chỉnh trương dung nhan đều bị bắn máu tươi sở nhiễm hồng, mặt lộ vẻ dữ tận nhìn cố nhược vân. Cố nhược vân, ngươi sẽ không chết tử tế được. Chờ ngươi sau khi chết, nhất định sẽ đi địa ngục." Cố Nhược Vân cười một tiếng, kia tươi cười mang theo túc sát chi khí, chính là trước đó, các ngươi đã trước vào địa ngục. "Lâm phỉ, vô luận chúng ta có cái gì ân oán, các ngươi Lâm gia đều không nên liên lụy đến những cái đó vô tội người, cho nên, ta sau đó sẽ đem các ngươi mọi người đầu người đều nhắc tới bọn họ trước một đi, vì bọn họ nhận lỗi." Cố Nhược Vân dơ lên cửu hoàng, không ừ. hề do dự chém xuống dưới. Lâm phỉ trước mắt kinh ngạc, liền một câu xin tha nói đều không có tới kịp nói ra, liền ở nữ tử kêu lạnh nhạt ánh mắt dưới, chậm rãi nga xuống. Nhìn thấy lâm phỉ tử vong, lâm ra những người khác nào còn dám lưu lại. Bọn họ nhìn nhau, liền xoay người hướng về mặt khác phương hướng chạy vội mà đi. Chính là, bọn họ còn không có tới kịp chạy ra đi, phía sau liền chuyển đến một đạo kiếm mang, chẳng không có bất luận cái gì tiếng động nga xuống. Ta đáp ứng quá hoa thẩm. Muốn đem những người này đầu mang về, đến nỗi thân thể cố nhược vân nhẹ nhàng ruốt ve cửu hoàng thân kiếm, hơi hơi nâng lên con ngươi, nói, ngươi hưởng dụng đi. Cửu hoàng tựa hầu nghe đã hiểu cố nhược vân nói, đem những cái đó đã không có đầu thân thể chảo vào thân thể của mình nội, sau đó dùng ngọn lửa đưa bọn họ cấp hòa tan. Nếu không phải trên mặt đất máu tươi, phòng trừng không có người có thể tưởng tượng được đến, liền ở vừa rồi, nơi này đã trải qua một hồi chiến đấu. Võ Thánh Cường giả thực lực rất cường đại, nếu không phải có Cửu Hoàng tồn tại, sợ là ta hôm nay muốn chiến thắng bọn họ, yêu cầu tiêu phi không ít khổ tâm. Cố Nhược Vân khẽ thở dài một tiếng. Chỉ là, cảm nhận được Cửu Hoàng trên người Quang Mang dần dần ảm đạm, nàng cười khổ một tiếng. Đáng tiếc chính là, ta vô pháp thời thời khắc khắc đem Cửu Hoàng lấy ra tới chiến đấu, nó mỗi trải qua một lần chiến đấu, liền yêu cầu tĩnh dưỡng ngồi lâu. Cho nên, rời đi nơi này lúc sau, Ta yêu cầu đem phía trước bị lâm phỉ đánh gây linh khí chữa trị. Rốt cuộc, ta không có khả năng nhiều lần chiến tranh đều dựa vào cửu hoàng. cửu hoàng thực lực xác thật rất cường đại. Có thể lệnh nàng dùng võ đế cao cấp thực lực nháy mắt nháy mắt hạ gục võ thánh địch nhân. Nề hà lần này chiến đấu bất quá, lại yêu cầu làm nó tĩnh dưỡng hồi lâu mới có thể lại lần nữa sử dụng. Giống như có người tới. Cố nhược vân cảm nhận được không xa chỗ mà đến những cái đó cường đại hơi thở không cấm nhíu như mày, đem Tửu Hoàng Thu lên, liền nhặt lên trên mặt đất những người đó đầu, chợt cũng không quay đầu lại rời đi cái này địa phương. Liên ở Cố Nhược Vân đi rồi không lâu lúc sau, mấy đạo thân ảnh phiêu phù ở trong hư không, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì hơi thở. Vừa rồi nơi này đã xảy ra một hồi chiến đấu. Nói lời này chính là một người Lam Bảo lão giả, trầm ngâm nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng. Ta cũng cảm giác được, hơn nữa này trên mặt đất đều là máu tươi. Thực hiện nhiên đã trải qua một hồi chém giết, chẳng lẽ đã có người trước chúng ta một bước đi tới nơi này, vì tranh đoạt thần khí chiến đấu lên. Hẳn là không tồi, vừa rồi thần khí xuất thế, đại lục quanh động, Phu cận cường giả rõ ràng có thể càng mau một bước tiến đến, mà thiếu một cái địch nhân, liền ít đi một phần cạnh tranh, cho nên bọn họ khẳng định là vì kia đem thần khí tranh đoạt lên. Chúng ta yêu cầu ở những người khác tới phía trước đem kia đem thần khí tìm ra có thể sinh ra loại này hoành động thần khí, tất nhiên không bình thường. 1065 chương 1065 cựu hoàng gia, thiên hạ động, 4. Phong lạc thôn, sau núi phía trên, trong một đêm đứng lên vô số nấm mộ, cố nhược vân đứng ở gió nhẹ dưới, nhìn đầy khắp núi đổi phần mộ, chậm rãi nói, tiểu vũ, tần hạo, còn có phong lạc thôn các thôn dân, ta đã vì các ngươi báo thủ, kẻ thù đầu ta cũng mang theo trở về. Tiểu vũ, Ngươi cả đời này mộng tưởng, có thể lưu đến tiếp theo sinh ra thực hiện, ta tin tưởng, kiếp sau ngươi, nhất định là một người xuất sắc ý địa sư. Ta còn có chuyện khác phải làm, cho nên nên rời đi nơi này, phong lạc thôn cái này địa phương. Có lẽ ta cả đời này, đều sẽ không lại đến đi. Cố nhược vân cười khổ một tiếng, trong lòng trừ bỏ bi thống ở ngoài, càng có rất nhiều hối hận cùng tự trách. Mặc dù chính mình vì bọn họ báo thủ lại như thế nào. Này đó chất phác các thôn dân, trung quy vô pháp đã trở lại. Mà nếu nàng cũng không có đi vào cái này địa phương, có lẽ bọn họ như cũ ở chỗ này an cư lạc nghiệp, đến nỗi những cái đó đạo phỉ uy hiếp, có lẽ nén giận cũng có thể giữ được tánh mạng. Chính là, bọn họ vận mệnh, lại bởi vì nàng đã đến mà bị thay đổi. Lâm ra, Cố Nhược Vân gắt gao nắm nắm tay, rũ xuống con ngươi nội hiện lên một đạo sắc khí. Dù cho hại chết này đó các thôn dân người đều đã bị nàng cấp giải quyết, nhưng còn có một cái lâm gia ở sau lưng. Nếu không có lâm gia cho tới nay quan niệm dạy dỗ, những người này cũng sẽ không như vậy nhẫn tâm tàn nhẫn. Cho nên, lâm gia mới là chân chính đầu sỏ gây tội. Một ngày nào đó, ta cố nhược vân, sẽ làm toàn bộ lâm gia từ trên đời biến mất. Không chỉ có là vì lão cha cùng mẫu thân, còn vì này đó vô tội thôn dân. Nàng rũ xuống con người nội hiện lên một đạo kiên quyết, cuối cùng nhìn mắt đầy khắp núi đồi nấm mổ, xoay người hướng về dưới chân núi phương hướng đi đến. Thiên Sơn Lâm là ở phong lạc thôn không xa chỗ một cái núi non, cũng là vừa mới nàng cùng lâm phỉ chiến đấu địa phương. Nếu muốn rời đi phong lạc thôn đi hướng chủ thành, này Thiên Sơn Lâm cũng là nhất định phải đi qua Chi Lộ. Chỉ là, ngày hôm qua còn dân cư thưa thất Thiên Sơn trong rừng, không biết đã xảy ra chuyện gì thế nhưng hấp dẫn vô số tu lệ giả. Hơn nữa những người đó chung, còn có không ít võ đế trở lên cường giả. Này rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Cố nhược vân nhíu như mày, trong lòng mang theo nghi ngờ, rốt cuộc này đó cường giả lại không phải không có chuyện gì người, kia lại vì sao phải ngày qua núi rừng loại này tiểu địa phương. Đặc biệt là, ở chính mình mới vừa giết lâm ra người lúc sau. Liên ở cố nhược vân trầm ngâm gian, một đạo sang sảng tiếng cười to đống nhiên chuyển đến. Người ha ha nói, không nghĩ tới bị thần khí hấp dẫn tới người thật đúng là không ít. Xem ra lúc này đây chúng ta rang ra yêu cầu hao tổn tâm huyết. Nghe thế một tiếng cười to tiếng động, cố nhược vân đôi mắt không tự chủ được sáng một chút. Ánh mắt nhìn phía tử trong hư không chú bước mà xuống lao giả, khóe môi gợi lên một tia cười nhạt. Hắn cũng tới. Cố nha đầu. Đồng nhiên, tia tử hư không mà đến áo bào trắng lao giả cũng phát hiện đám người bên trong cố nhược vân. Nhưng thật ra ngẩn ra một chút, rồi sau đó lại lần nữa cười ha ha hai tiếng liền đi xuống tới, cố nha đầu, đã lâu không thấy, như thế nào, ngươi cũng đối kia thần khí có hứng thú. Cố nhược vân nhợt nhạt cười, giang lão không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy là có thể lại lần nữa gặp được. Này lao giả, thình linh chính là chính mình mới vào bắc tạp lãnh địa, ở vân phong thành thành chủ phủ chứng kiến đến giang gia láo giả. Bất quá! Từ cố nhược vân giúp hắn giải trừ năm xưa bệnh cũ lúc sau, hắn đối nàng sưng hô liền từ cố cô nương biến thành cố nha đầu. Giang lão, nha đầu này chính là người lúc trước cùng ta nói rồi cái kia tiểu nha đầu. 1066 chương 1066 cửu hoàng gia, thiên hạ động, nam. Tùy theo mà đến chính là mặt khác một đạo gián mua thanh âm. Thanh âm này tràn ngập kinh ngạc cùng tán thưởng, càng có rất nhiều kia tò mò. Không tồi. Nha đầu này chính là ta và ngươi nói qua thiên tài. Bất quá ngươi lão nhân này suốt ngày bế quan, cho nên đối bên ngoài sự tình đều không hiểu biết, ngươi cũng không biết nha đầu này hiện tại ở trên đại lục danh vọng có bao nhiêu đại. Nói lời này khi Giang Lão đắc ý nâng cằm, liền dường như trước mắt thiên tài nữ tử là hắn cháu gái giống nhau. Kia bị Giang Lão chảo Phúng Lam bảo lão giả tắc cười nhạo một tiếng, hơi mang châm chọc nói: Giang Lão, nha đầu này lại không phải ngươi Giang Giang người. Ngươi dùng đến cùng ta khoe ra sao? Nếu là ngươi giang ra gia đệ tử, nói không chừng lao phu ta còn sẽ hâm mộ một chút, đáng tiếc à, nàng lại không thuộc về ngươi. Nếu đêm qua cố nhược vân vãn rời đi một lát nói, tất nhiên sẽ phát hiện, tên này Lam bảo Lão giả đó là ở nàng rời đi lúc sau mà xuất hiện lao nhân. Ha ha, hiện tại nàng không phải ta cháu gái, có thể sau nói không chừng nhưng thật ra sẽ trở thành chúng ta giang ra gia người. Giang Lão cười ha ha hai tiếng kia trong lời nói hàm chứa không rõ ý vị, làm lam bảo lão giả nghe xong thực không thoải mái. phải không? chúng ta đây đến lúc đó liền tranh một tranh, xem nha đầu này sẽ thuộc về ai. ngươi xác định muốn cùng ta tranh? chúng ta giang gia nam tử chính là không ít, một cái không được liền một cái khác thượng, huống chi ta còn có một cái ưu tú cháu ngoại, mà các ngươi cổ gia đời thứ ba chỉ có một nữ tử mà thôi. ngươi dùng cái gì cùng ta tranh? Ha, ha lam bảo Lão giả chào phúng cười, này có cái gì vấn đề? Dù sao ta cũng không phải cái loại này lão cũ kỹ, nữ nữ chi luyến. Giống như cũng không tồi a. Hai người không coi ai ra gì đấu nổi lên miệng, đến nỗi thân là để tài trung tâm khố nhược vân, tác phản phất bị bỏ qua giống nhau, chỉ có thể đầy đầu hát tuyến nhìn khắp khẩu hai gã lao nhân. Bất quá, từ hai người nói chung, nàng đã nghe ra tên này lam bảo Lão giả họ cổ. Nếu là không có đoán ra, hắn hẳn là đó là cổ lan thân nhân. Cố cô nương. Liên ở cố nhược vân trầm tư gian, một đạo có chút thẹn thùng thẹn thùng thanh âm từ nàng bên người truyền đến. Giang mặc trúc kia trương trắng non như ngọc giống nhau dung nhan thượng lộ ra ứng đỏ, ánh mắt hàm chứa é e lệ, ông nội của ta cùng cổ gia ra quen biết nhiều năm, vẫn luôn là hiện tại này phúc đức hạnh, vô luận là cái gì bọn họ đều phải tranh cái trên dưới, cho nên, ngươi đừng hiểu lầm. Bọn họ kỳ thật là ở đùa với chơi. Cố Nhược Vân hơi hơi mỉm cười, nhưng thật ra không có đêm này hai cái lao ra hỏa lời nói đùa để ở trong lòng. Nàng quay đầu nhìn về phía Giang Mặc Trúc, nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Cái này? Giang Mặc Trúc nâng lên thanh triệt con ngươi, hắn kia mắt đen liền giống như mặt nước giống nhau. Thanh Triệt thấy đấy. ta cùng gia gia, còn có cổ gia gia vừa vặn tới nơi này làm việc. Cho nên đêm qua mới có thể trùng hợp đã nhận ra thần khí xuất thế. Cố cô nương, ngươi cũng là vì thần khí mà đến sao. Thần khí. Cố nhược vân giật mình. Thiên Sơn Lâm có thần khí xuất thế. Vì sao nàng không biết? Không tồi nói đến kia thần khí. Giang mặc trúc hai tròng mắt liền tỏa sáng. Ta tối hôm qua cũng thấy được. Vô số ánh lửa đem khắp không trùng chiếu sáng lên. Ở kia ánh lửa bên trong, tựa hồ cất dấu chín điều bất đồng nhan sắc cự long, Khi thế giống như vương giả. Làm người chấn động, bởi vậy nơi này mới có thể tụ tập nhiều như vậy vì thần khí mà đến người. Cố nhược vân trận tròn mắt, làm nổi bật khắp không chung ánh lửa, cùng kia chín điều bất đồng nhan sắc cự long. Bọn họ là đang nói thần khí kiểu hoàng. Chỉ là này cửu hoàng bị nàng cầm ở trong tay, xem ra những người này muốn một chuyến tay không. Nhưng mà, nghĩ đến cửu hoàng khiến cho hoành động, cố nhược vân tâm dần dần trầm xuống dưới. Sau này nếu là không tới bất đắc di tình huống dưới, nàng tốt nhất đừng đem cửu hoàng lấy ra tới, nếu không nói, sợ là từ nay về sau, nàng liền sẽ không được căn bình, thậm chí liền đệ nhất thành những cái đó cường giả đều sẽ đã chịu hấp dẫn. 1067 chương 1067 tái ngộ bạch âm 1. Ha ha, không nghĩ tới giang lão cùng cổ xưa cũng có loại này hứng thú tới loại địa phương này liên ở hai vị lão nhân tranh đấu vô pháp giàn xếp thời điểm đống nhân gian phía sau truyền đến một đạo âm trầm tiếng cười kia tiếng cười phảng phất giống như ma chú giống nhau lệnh hai cái lao giả nói chuyện thanh âm không tự chủ được ngừng lại vừa rồi mở miệng chính là một người áo gấm nam tử dù cho qua tuổi trung niên lại bởi vì bảo dưỡng khéo léo thoạt nhìn bất quá ba mươi trên dưới này nam tử dù cho không có lam ca như vậy tuyệt mỹ lệnh người kinh diễm ánh mắt lại có vài phần tương tự Hơn nữa hắn đối hai cái lao nhân nói chuyện ngữ khí, không khó đoán ra trước mắt người này thân phận. Làm ra gia chủ, làm trước. Cũng đó là làm ca bá phụ. Cố nhược vân cười khổ một tiếng, này cửu hoàng mị lực thật đúng là cũng đủ đại, chủ thành tứ đại thế lực, hiện giờ đã tới ba cái. Liền kém kia cuối cùng một cái, cũng là nhất thần bí gia tộc. Gia hỏa này như thế nào cũng tới. Giang lao nhíu như mày, sắc mặt rõ ràng có không kiên nhẫn hắn cùng cổ xưa nhìn nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được cảnh giác. ha ha cổ xưa trước hết phản ứng lại đây, khẽ cười một tiếng, ngữ khí đảo không giống vừa rồi cùng giang lão như vậy không chú hình tượng, trang trọng chung mang theo vài phần xa cách khách sáo. nguyên lai lam già già chủ cũng tới, chỉ là không biết lao gia chủ hay không cũng ở chỗ này. lam trước trên mặt lộ ra đạm nhiên tươi cười, thanh âm lại có vài phần âm trầm. gia phụ đang ở bế quan tu luyện cho nên thần khí xuất thế hắn còn không rõ ràng lắm lam trước mắt nội hiện lên một đạo tinh quang chậm rãi mở miệng bất quá lam gia có ta tới nơi này là đủ rồi nói vậy hai vị cũng là vì thần khí mà đến tuy nói ta bình thường tương đối kính trọng hai vị nhưng lúc này đây lại sẽ không nhường nhịn giang lão cười ha ha hai tiếng lẫn nhau lẫn nhau đừng nói là ngươi cho dù là phụ thân ngươi tới chúng ta cũng sẽ không đem thần khí nhường cho nàng lam trước cười cười Hắn ánh mắt chợt rơi xuống cố nhược vân trên người, con ngươi lập lòe vài cái. Vị cô nương này không biết là vị nào gia tộc hậu bối, vì sao ta lại trước này chưa thấy qua? Nếu là phía trước không có quan sát sai nói, giống như này hai cái lao ra hỏa tựa hồ là ở tranh đoạt tên này nữ tử, không biết nàng rốt cuộc có cái gì năng lực có thể khiến cho hai người tranh đoạt. Lam gia chủ, nha đầu này là ta một cái bạn vong niên, ngươi cũng đừng đánh nàng chú ý. Giang lão liếc mắt một cái liền xem thấu Lam trước nội tâm ý tưởng, mày không cấm lại lần nữa nhíu lại, này Lam trước thủ đoạn hắn biết rõ, nếu như Cố Nha Đầu thiên phú khiến cho nàng chú ý, sợ là sẽ dùng hết thủ đoạn cũng muốn đem nàng mượn sức nhập lâm ra. Giang lão nhiều lo lắng, này tiểu cô nương nếu là Giang lão bạn vong niên, ta sao dám có ý tưởng không an phận? Chỉ là ta muốn biết tên nàng thôi. Lam trước đấy mắt xẹt qua một đạo qua mang, Hắn chỉ cần biết rằng nữ nhân này tên, liền có biện pháp muốn tra được thân phận của nàng. Này! Giang lão sửng sốt một chút, có chút trần chờ nhìn về phía cố nhược vân. Nói thật, hắn thật sự không nghĩ đem nha đầu này tên nói ra, nếu không nói, Lam trước một khi biết nàng đó là nổi tiếng đại lục luyện đan sư. Khẳng định càng thêm không nghĩ buông tha nàng. Niệm đêm cố nhược vân cười cười, đối thượng Lam trước cặp kia khôn khéo con ngươi, nói, tên của ta nhớ đêm. Nhớ đêm Lam trước trầm mặt xuống dưới Hắn có thể kết luận Chính mình cũng không có nghe nói qua tên này Bất quá Này hai cái lao ra hỏa muốn tranh đoạn nàng Kia nàng khẳng định liền có không bình thường địa phương Chờ trở lại Lam ra lúc sau Nàng có thể cho Lam ra những cái đó Cao thủ đi tra thân phận của nàng bối cảnh 1068 chương 1068 tái ngộ bạch âm Nhị Lam trước Ngươi ở cùng ai nói lời nói Đột nhiên gian, một đạo lệnh nhạt thanh âm từ Lam trước sau lưng chuyển đến. Ở nghe được thanh âm kia lúc sau, Lam trước sắc mặt lập tức đã xảy ra biến hóa, lại là từ sở không có cung kính. Bạch âm cô nương, ta chỉ là đụng phải hai cái người quen thôi, cho nên liền hàn huyên một hồi. Bạch âm, này hai cái tên làm cố nhược vân ngây ngẩn cả người, thanh lanh con ngươi không cấm mục đích bản thân nhìn qua đi, dừng ở kia một thân bạch đi phiêu phiêu nữ tử trên người. Bạch thơm hiển nhiên cũng phát hiện đứng ở phía trước cố nhược vân, trong dây lát đứng lại bước chân, nàng con ngươi liền giống như lưỡng đạo băng, gắt gao nhìn chầm chầm cố nhược vân. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Bạch Âm cô nương, ngươi nhận thức vị này niệm đêm cô nương. Lam trước tràn đầy kinh ngạc. hắn vốn đang tưởng tra một chút cố nhược vân thân phận, không nghĩ tới bạch thơm liền nhận thức nàng. Niệm đêm. Bạch Âm nao nào, lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại đây. Vị này bị làm trước xưng là niệm đêm cô nương nữ nhân, chính là Cố Nhược Vân. Như vậy vừa lúc, nếu làm lam trước đã biết nữ tử này chính là dược tông đại hội thượng quật khởi Cố Nhược Vân, chỉ sợ cũng sẽ không nghe theo chính mình phân phó đối phó nữ tử này. Nhưng nàng thật vất vả mới tìm được nữ nhân này, tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Không tồi, ta xác thật nhận thức nàng bạch âm cười lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên một đạo lanh mang. Này nữ tử ỷ vào dung mạo cùng chúng ta linh chủ phu nhân có vài phần tương tự, liền muốn câu dẫn linh chủ đại nhân, cũng may linh chủ đại nhân đối phu nhân si tâm một mảnh, hơn nữa xuyên qua nữ nhân này quỷ kế, này đây đem nàng đuổi ra hồng liên lánh địa. Nàng hiện tại là chúng ta hồng liên lãnh địa mọi người đòi đánh rồi bỏ, lê tẩm đến cực điểm. Nghe Bạch Tâm nói, Cố Nhược Vân nhún mai, cười như không cười nhìn nàng. Lúc trước, nàng vừa tới đến Đông Nhạc Đại Lục, liền gặp Bạch Tâm chỉ là khi đó bạch âm đi theo lão cha bên người, bởi vì ngôn ngữ đắc tội nàng, cho nên lão cha liền đem bạch âm trục xuất hồi hồng liên lãnh địa tiếp thu nghiêm trị. lại không biết vì sao nàng lại ở chỗ này xuất hiện. hơn nữa, giống như không biết nàng chính là hồng liên lĩnh chủ nữ nhi, bạch âm đương nhiên không biết chuyện này. phía trước nàng bị hồng liên lĩnh chủ nhốt lại, sau lại thừa dịp hồng liên lĩnh chủ ra ngoài hết sức chạy thoát đi ra ngoài, mà nàng đào vong mục đích chính là muốn tìm được cố nhược vân báo thủ. Nếu không phải nữ nhân này, nàng sao có thể sẽ mất đi lĩnh chủ tín nhiệm? Nếu không phải nàng, chính mình cũng sẽ không gặp đến như thế đại thương tổn cùng cha tấn. trời biết, lĩnh chủ trừng phạt người thủ đoạn có bao nhiêu khủng bố, mà kia đoạn trải qua, nàng liền hồi tưởng lên đều sợ hãi. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là vì bạch thơm rời đi, mới có thể không biết cố nhược vân chân chính thân phận. Chờ nàng minh bạch sở hữu sự tình lúc sau, Mới vừa rồi hối hận không kịp. Cố nha đầu giang lão nhìn tròng trắng mắt âm, quay đầu nhìn phía Cố Nhược Vân, người cùng Hồng Liên lãnh địa này một người bạch thâm sứ giả có ân oán. Hắn cũng không tin tưởng Cố Nhược Vân là như bạch thâm theo như lời người. Tuy nói kia Hồng Liên lãnh địa thực lực rất cường đại, nhưng nàng là một người luyện đan sư, liền phong cốc đại tiểu thư đều muốn mời nàng gia nhập. Băng vào cái này thân phận, cũng không cần thiết đi câu dẫn Hồng Liên lĩnh chủ. ân Cố Nhược Vân sờ sờ mũi. Sắc thật có rất lớn ân đoán, nhưng ta lại không biết nàng khi nào trở thành Hồng Liên Lánh Địa sứ giả. Bạch Âm đã từng mạo phạm qua nàng, dựa theo lão cha bên vực người mình tính cách là không có khả năng lại trọng dụng nàng. Cho nên nguyên nhân cũng chỉ có một cái, này sứ giả thân phận là nàng giả mạo. 1069 chương 1069 tái ngộ Bạch Âm Tam. Nghĩ đến đây, Cố Nhược Vân đấy mắt hiện lên một đạo lanh mang. Vô luận bạch âm giả mạo ai, nàng đều có thể ngồi yên không nhìn đến. Nhưng nàng là quyết không cho phép có người bên ngoài bại hoại hồng liên lãnh địa thanh danh. Bởi vậy, lúc này đây, bạch âm là đụng vào hỏng súng phía trên. Chuyện này cụ thể tình huống ta không quá hiểu biết rằng láo lắc lắc đầu, ta chỉ biết vị này bạch thơm xứ giả là trước đó không lâu mới xuất hiện, tay nàng còn kiềm giữ một khối có khắc hồng liên lĩnh chủ bốn chữ lệnh bài, bởi vậy liền tin thân phận của nàng. Này Bạch thơm sứ giả phía trước cũng đi tìm chúng ta mấy cái gia tộc, muốn cho chúng ta mấy cái gia tộc nguyện trung thành nàng, chúng ta tam gia đều cự tuyệt, cho nên nàng tiến vào duy nhất một cái không có cự tuyệt nàng Lâm gia. Giang lão thở dài một tiếng. Này Bạch thơm quá cao ngạo tự phụ, nếu không phải nàng là Hồng Liên lãnh địa người, sợ là không có người sẽ phản ứng nàng. Lệnh bài. Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng, "Giang lão, ngươi quá đơn thuần." Các ngươi nhưng có gặp qua Hồng Liên lãnh địa chân chính lệnh bài? Chẳng lẽ không biết lệnh bài có thể làm bộ? Theo hắn biết, Hồng Liên lãnh địa lệnh bài tổng cộng liền hai khối thôi. Một khối ở Lão Cha trên người, còn có một khối, đương nàng cùng Lão Cha phân biệt thời điểm. Lão Cha đã coi như lễ vật đưa cho nàng. Cho nên không cần suy nghĩ nhiều, liền biết bạch âm trong tay đại biểu cho Hồng Liên lĩnh chủ lệnh bài là hàng giả. Giang Lão ngẩn người, trần chờ nói một câu, chính là... Hẳn là không có người dám giả mạo hồng liên lánh địa sứ giả, rốt cuộc hồng liên lĩnh chủ phía trước đã đột phá tới rồi võ thánh cảnh giới, nếu là giả mạo hắn thủ hạ người, kia không phải tìm chết sao. Cố nhược vân hơi hơi mỉm cười, cũng không có nói thêm cái gì, thanh lánh con ngươi chuyển hướng về phía bạch âm, mắt ở trong chứa không dễ phát hiện sắc khí. Làm bộ. Bạch âm nghe được cố nhược vân nói, lạnh nhạt khuôn mặt thượng lộ ra châm trọc tươi cười, ngươi thế nhưng còn dám nói ta làm bộ. Là ai bị vào cùng phu nhân tương tự dung nhan, liền muốn giả mạo phu nhân thông đồng lĩnh chủ đại nhân. Ta bạch âm thân là hồng liên lãnh địa sứ giả là hàng thật giá thật, đến nỗi nữ nhân này, trừ bỏ sẽ thông đồng nam nhân ở ngoài, mặt khác bản lĩnh cái gì đều không có. Bất quá, chúng ta lĩnh chủ đại nhân thân phận cao quý, ngươi vẫn là đừng nhớ thương hắn, ta chỉ cần nghĩ đến lĩnh chủ bị ngươi như vậy nữ nhân sở nhớ thương, ta liền cảm giác ghê tởm. Cố nhược vân Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên hành. Mặc dù ngươi là một người luyện đan sư lại như thế nào. Nếu đi tới Bắc Tạp lãnh địa, kia nàng liền sẽ không làm nàng tồn tại rời đi. Hiện giờ, bạch Âm chỉ cần nghĩ đến phía trước sở nghe được những cái đó đồn ái, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Loại này chỉ biết câu dẫn nam nhân nữ nhân, dựa vào cái gì có thể luyện chế ra đan dược. Nàng cũng chỉ bất quá là có điểm vận khí thôi. Nếu nàng bạch tâm có đan phương cùng luyện đan chi thư nói, đồng dạng có thể luyện chế ra đan dược. Cho nên, nàng cũng không có gì ghê gớm Nhớ đêm, nghe được bạch tâm tức giận, làm trước kia trương dung nhằn cũng trầm xuống dưới, ngự khi âm trầm nói, ta niệm ở giang láo cùng cổ xưa phân thượng, không nghĩ cùng ngươi so đo. Bất quá, ta xin khuyên ngươi một câu, hồng liên lãnh địa thế lực cường đại, thân là lĩnh chủ sứ giả bạch tâm cô nương cũng không phải ngươi có thể dễ dàng bôi nhỏ. Giang lão, nếu nàng cùng ngươi tương giao, vậy ngươi cũng muốn hơi chút quản giáo một chút, vạn nhất bạch tâm, cô nương tức giận, hồng liên lãnh địa cường giả sẽ nháy mắt tiến đến bác tạp lãnh địa. Lúc đó chịu tội là chúng ta gánh vác không dậy nổi. Nếu ngay từ đầu, Lam trước còn muốn mượn sức cố nhược vân, hiện tại lại một chút ý tưởng cũng đã không có. 1.070 chương 1.070 tái ngộ bạch tâm Nam. Không tội. Cổ xưa cười lạnh một tiếng. Lam trước, ta cũng xem ở đều là tứ đại thế lực phân thượng cảnh cáo ngươi một câu, nha đầu này thiên phú hơn người, tiền đồ vô hạn, có lẽ một ngày nào đó, ngươi sẽ vì hôm nay sở làm hạ lựa chọn mà hối hận. Thiên phú lại cường lại như thế nào? Nàng cũng muốn sống đến kia một ngày mới được. Đối với cổ xưa cảnh cáo, Lam trước không cho là đúng. Dựa theo Hồng Liên lĩnh chủ kia kẻ điên hành vi, không có khả năng mặc kệ địch nhân trưởng thành lên, này đây, hắn dám cam đoan. Nhà đầu này tuyệt đối không có khả năng sống đến cái loại này thời điểm. Đương nhiên, làm trước phỏng trừng căn bản là không nghĩ tới, Cố Nhược Vân sẽ là hồng liên lĩnh chủ huyết mạch.